Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tác phẩm Bùa quật kẻ ngoại tình, một sáng tác của nhạn Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Bà Hưng đi theo ghe cá đã gần nửa tháng. Từ bữa anh đi, căn nhà nhỏ lọt thởm giữa vườn chuối, coi bộ lặng lẽ hơn nhiều. Chịu xuống, con rạch sau nhà nước đứng im lìm. Mấy đám lục bình lờ đờ mãi không chịu xuôi. Gió từ ngoài sông hát vô, làm mấy tấm màn cũ phất phơ, nghe buồn da viết lắm. Thiệt tình mà nói, người ngoài chẳng thể biết được trong căn nhà Coi bộ buồn bã này Đang ẩn chứa một niềm vui khác Niềm vui ấy mang tên là Hai Tuấn Chuyện giữa Tuấn và Tư Lan Trong xóm chẳng có ai hay Chỉ có mấy bước dách cũ Với cái mái tôn lạch cạch là rõ nhất Những chiều khi Tuấn ghé qua Thường tới gần sáng mới lén lút trở về Dần già đó lại là thói quen Của hai con người vô liêm sỉ Mỗi lúc ghe về, khi những gia đình khác đang chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ. Còn ở đây, ngoài tiếng cãi vã thâu đêm, thì chẳng có nổi một nụ cười. Ba Hưng vừa bước vô nhà, mùi gió khơi còn bám trên áo, da sạm nắng. Người mệt trả sau mấy chuyến đi dài, bụng dạ anh ta chỉ mong mỏi một mâm cơm nóng, một tiếng gọi triều mến của vợ, hay chỉ là một cái ôm. Nhưng Tư Lan lại đón anh bằng sự lạnh nhạt, chẳng chút hào hứng gì. Đêm ấy trong căn nhà im liềm, Hân nằm xoay lưng lại. Một lúc lâu mới chậm chậm đưa tay qua, chạm vào vợ. Lan kéo mệnh lên cao hơn một chút. Cô biết chồng muốn gì, nhưng Lan lại dùng điệu bộ mệt mỏi nói. Mai em còn đi sớm phụ đám dỗ của thím ba nè. Anh mới về thì lo ngủ đi cho lại sức. Thấy vợ từ chối, Hưng cũng mất hứng Anh nằm yên, bàn tay đặt hờ trên mép mền Chờ một lúc rồi mới rút về Mắt nhìn lên mái tôn tối thui Trong lòng bỗng thấy trống trải lạ lùng Mấy ngày sau, đám bạn đi tạo cá với Hưng cũng lần lượt về bờ Mỗi khi lan hay lăng xăng dưới bếp, lo mồi lo rượu Bưng ra bưng vô chẳng lúc nào ngơi tay Nhưng bữa nay cô không còn nhiệt tình như trước. Bạn bè của Hưng vừa tới, Lang đã xách xe đi đâu mất. Anh nhìn theo bóng vợ khuất sau ngõ, định gọi nhưng rồi lại thôi. Cái tính là mình làm mẩy mỗi khi không vừa ý của Lang, anh đã quá rõ rồi. Chiều xuống, gió ngoài rạch thổi vào, làm đám lá chuối xào xạc. Hưng đã ngà ngà say miệng hát du dơ mấy câu tình ca quen thuộc. Đám bạn lần lượt về hết, trong nhà chỉ còn mình anh với mâm nhậu đã tàn. Hưng ngồi thêm một lúc, tay cầm ly rượu mà say tới mức không biết mình đã sót hay chưa. Lúc đó từ làng mới chịu về, dựng xe trước hàng ba, đứng nhìn chồng gục bên chai rượu gần cạn, mâm chén bừa bộn. Không nói một câu, làng cúi xuống, Bừng nguyên mâm chén dĩa bước ra sân rồi hất mạnh ra ngoài. Tiếng xoảng chát chúa vang lên. Mảnh sành văng đầy nền đất, chén bể dĩa vỡ, nước mắm thức ăn đổ tràn ra sân. Hưng giật mình tỉnh dậy ngước lên. Mắt đỏ ngầu, nhìn ra rồi lại nhìn vợ. Làm cái gì vậy? Lan đứng giữa sân, tay còn run. Lời nói như tức giận lắm. Mày dẫn cái lũ đó về nhà tao Ăn uống như heo như chó Coi nhà này là cái quán hay sao Hưng lão đảo đứng dậy Dịnh mép bàn Mày nói cái gì Anh em tao tới chơi Mày không nấu nướng thì thôi Còn quăng mâm chén vậy đó hả Tao không phải cái máy nấu cơm cho mày Mày coi lại coi Từ bữa về tao nói với mày sao Mày muốn nhậu ở đâu thì nhậu Không có được kéo về nhà tao tào không thích Trong con mắt mày chỉ có rượu với mấy thằng bạn của mày Có nghe gì tới tao đâu Nhà của mày hả Mày nên nhớ đây là đất của cha tao Tao nhậu ở nhà tao cũng cần mày cho phép hay gì Cha má tao chết rồi Mày muốn lên làm mẹ tao hả Tao đi biển cực khổ Về nhà uống một chút cho khuây Mà mày cũng làm cái kiểu đó sao Khuây cái gì tiền bạc thì chẳng thấy đem về, điện nước gạo thóc một mình tao lo, chợ ít bữa đi á, phải mua theo lớp nào cà phê, lớp nào thuốc khúc nữa. người ta chưa đưa tiền cho tao, tao lấy đầu trài đưa cho mày. mà bố cái nhà này túng thiếu lắm sao không có tiền tao đem về là chết đói hả? cha mẹ không nuôi, con cái không có, mỗi một cái thân mày sướng như tiên, mày có làm dâu làm mẹ ngày nào đâu mà thắng cưng cô cả giả của vợ chồng họ cứ vậy mà kéo dài Lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai Từ hồi tao về tới giờ Mày coi tao không ra cái giống đách gì Tao là chồng mày Muốn ngủ với mày cũng khó dễ nữa Rồi anh ta lão đảo bước tới chỗ vợ Nắm lấy tóc Lan lôi vô trong nhà Từ Lan cũng chẳng chịu thua Hai người dặn co qua lại Cho tới khi một tiếng bóp chát chúa gian lên Thì im bặt hết Lan bị Hưng đánh ngã trên sàn nhà tay ôm lấy mặt Vậy mà cô ta không khóc Chỉ đưa ánh mắt căm ghét nhìn về phía chồng Mấy ngày về nhà Vợ chồng Hưng chẳng vui Cô ta đi khóc với khắp sớm rằng Hưng là loại đàn ông hay ăn hiếp vợ Nhìn dấu tay còn bầm trên mặt Lan Mười mười là cô ta không bịa đặt rồi nếu vậy mà mỗi cây mỗi qua, mỗi nhà mỗi cảnh cũng chẳng có ai dám nói ra nói vô. Còn Tư Lan, cô ta đâu cần ai binh vực cho mình. cái mà cô cần là sự làm chứng của bà con làng xóm. vì sắp tới đây, mưu chước của người đàn bà này sắp được bắt đầu. Hân bước ra sân, trên vai mang theo giỏ đồ, nhìn mấy mảnh chén dở hôm trước vẫn còn nằm đó anh có chút hối hận. Tư Lan đang giặt đồ ngoài sàn lẵng, chẳng đếm xỉa gì tới anh. Hưng chuẩn bị ra bến để lên ghe đi rồi, giọng nhẹ nhàng hơn bữa trước. Nãy anh mua thiếu bò tám hai bịch cà phê, với một cây thuốc. Mấy bữa nữa chủ ghe qua đưa tiền, thiện lấy rồi trả quán giùm anh nghe. Mỗi lần, cứ tới ngày Hưng đi biển, là Tư Lan tất tả từ sớm, cô ra chợ. Nấu cơm, món nào chồng thích đều làm cho gối đem theo ăn dần. Thuốc lá cà phê cũng chuẩn bị sẵn từ lâu. Chưa bao giờ để ba Hưng phải lo nghĩ thiếu thốn gì. Trong mắt ba Hưng trước giờ, Tư Lan là người vợ Chu Toàn, biết dung dán. Vậy mà lần này, anh không còn thấy những điều đó nữa. Hưng nghĩ bụng chắc vợ vẫn còn giận mình. Đâu hay, sự tỉ mỉ chu đáo ấy không phải mất đi. Mà là đã dành cho người khác Hưng xách ba lô đi thẳng ra bến Chiếc tàu cá đã nổ máy, Khói xám cuộn lên mịt mù Anh leo lên tàu Đứng ở mũi nhìn về căn nhà quốc sao hàng chuối Trong lòng nặng trĩu Như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quen Hưng vừa đi buổi trưa Thì tối hai tuấn đã tới Với căn nhà này Hắn chẳng hề xa lạ bởi hắn là anh trai cùng cha khác mẹ với ba Hưng. Cái danh anh chồng em dâu từng là cái cớ cho hắn ra vào, rồi dần trở thành cơ hội để mối quan hệ ấy vượt qua lương thường đạo lý. Tuấn không chạy xe vô sân mà tắt máy ngoài ngõ, dẫn bộ băng qua vườn chuối. Quen đường cũ, hắn lặng lẽ lần vào nhà bằng cửa sau. Từ Lan đang nằm trên ghế bố cầm điện thoại, Vừa thấy bóng Tuấn liền đứng dậy Tuấn lấy tấm bạc che lại cái xe máy Rồi khép nhẹ cánh cửa Chưa kịp ngồi Gã đã kéo tai Lan lại gần Cứ nhìn sát gương mặt cô Còn đã không em Nhà nói Nó đánh em Anh ống ruột hết sức à Hết rồi thế không Đâu đen coi Còn tím ngắt đây này mà hết cái gì Rồi hắn đưa một cái túi đồ cho nhân tình, cười vui vẻ. Mấy bộ đồ bữa em gửi anh coi đó, anh mua rồi nè, em coi thử coi vừa không? Quả là một tay khéo nịnh, Tuấn vừa đưa quà, Lan đã hớn hở ngay. Cô ta không phải không mua được, vì tất cả tiền bạc trong nhà đều nắm trong tay. Nhưng đàn bà ai cũng vậy, họ thích được quan tâm. Bây giờ em thử cho anh coi đi. Đẹp mốt anh ghé đó mua cho em mấy bộ nữa Lan đứng dậy Cầm túi đồ muốn vô trong phòng thử Thì hắn kéo lại <cười> Thử ở đây không được sao Phải đi đâu vậy Anh này quỷ không à <cười> Nè Mấy bữa nó về á, Em có cho nó đụng vô không vậy Nên nhớ Bây giờ em là đàn bà của anh Em không có được cho nó nữa Nghe chưa Cái gã đàn ông trơ trẽn đó Không chút ngại miệng Nói ra mấy lời hạ tiện Hắn đang ôm vợ của em trai vào lòng Vậy mà thể hiện như mình là gia chủ Ông bà có câu Nồi nào ức dung nấy Hắn vô liêm sỉ Thì ả đàn bà tàng tiểu với hắn Cũng là loại không ra gì Tuấn kéo tài Lan ngồi lên đùi mình Chỗ cổ tai cô còn vết bầm mờ mờ Khiến hắn xót xa Trời ơi, đàn ông kiểu gì á, Mà lên cắn chân hạ cắn tay với vợ mình như vậy Nó ruột thịt với anh á, Chứ mà chẳng có giống anh chút nào lan cắn môi Hình ảnh ba hưng hôm đó vẫn còn nguyên trong đầu Hai Tuấn nhẹ nhàng vuốt lên vết bầm Mà thủ thỉ Sống kiểu vậy hoài Khổ lắm làng à Em cũng chịu ông hết nổi rồi Đánh em đâu phải lần đầu Được nước ông cứ làm tới Cái tánh già trưởng của ông lúc nào Cũng muốn đè đầu cưỡi cổ em à Anh biết Nhìn em là anh biết em sống với nó Cũng không sung sướng gì Em hết thương nó rồi á Thì em ly dị đi cho khỏe cái thân Hai đứa chưa có con cái Bỏ cái rụp chứ dướng bận gì đâu Lan không trả lời Vì hai Tuấn đã nói đúng hết Những gì trong lòng cô ta đang nghĩ Tác sao gã lại hạ giọng Đàn bà mà. Cần có người hiểu mình thương mình thôi. Chứ cần chi cái danh vợ chồng. Coi như cuộc đời em chọn sai. Bây giờ làm lại. Thời nay ly dị ấm ấm mà. Em đừng có gì cái tội hung thú rách đó mà làm khổ đời em. Mấy lời ngọt bùi của gã đàn ông như xoáy vào tim tư lan. Bao nhiêu đau khổ nhịn nhục đều bị môi ra hết. Đối với lan, Sống cùng người đàn ông vũ phu đó bấy nhiêu Đã là quá đủ rồi Rồi hắn nghiêng người lại gần Giọng trầm như mê hoặc Em phải ly dị với nó Nhưng em không có được nói trước Em cứ để cho nó bỏ em Như vậy em đỡ mạng tiếng xấu Lan nhìn chầm chầm vào hai mắt của hai Tuấn Suy nghĩ một lúc Sau đó quay đi Dễ gì mà không chịu Lấy ổng gần chục năm rồi Biết bao nhiêu lần rồi ly dị Mà ổng đâu có chịu đâu Đó là tại vì trước đây em còn thương nó Bây giờ em hết thương rồi thì sẽ khác thôi Em cứ lạnh nhạt Đừng có quan tâm để ý tới Nó chán rồi nó cũng có còn khác Tới chừng đó Em muốn bỏ nó Hay là nó bỏ em cũng dễ hơn nhiều Hai Tuấn không rời mắt khỏi Lan Mọi nét biểu cảm trên gương mặt Suy nghĩ trong đáy mắt đều bị hắn nắm rõ Lì dị xong mình đi xứ khác mình mừng ăn Miễn sao ở đó đừng có ai biết mình Thì sẽ không cần lén lút như vậy nữa Tuấn đặt tay lên lưng tư Lan Xoa dịu ngỗ ngang trong lòng người đần bà này Khiến cho ả càng thêm quỵ lụy Hai Tuấn còn chỉ cho Lan cách thâu tóm tiền bạc trong nhà Anh có bạn đang kẹt tiền Muốn bán mấy cái dây hội sống đang chơi. Nếu mà em chịu, anh sẽ kêu bán lại cho em. Em mua rồi tiếp tục chơi, đóng hội mỗi tháng. Chủ yếu là đừng có giữ tiền vàng trong người. Chờ tới khi em với nó mà đổ bể, á, nó sẽ bắt em xì tiền ra đó. Trong căn nhà từng là mái ấm của vợ chồng ba Hưng. Bây giờ chỉ còn lại những toan tính ngấm ngầm. Thế nhưng khi mưu trước của họ còn chưa kịp thành hình Thì chỉ mấy ngày sau Bà Hưng đã bất ngờ trở về Hưng ra biển được bốn ngày thì quay lại Đang ngồi ăn cơm sau bếp Từ làng nghe tiếng cổng trước kẻo kẹt mở Liền ngẩng đầu lên nhìn Thấy Hưng đứng ngoài hiên Người còn ám mùi gió biển tay sách cái túi giải bạc màu Cô ta giật thoát Trong khoảnh khắc ấy tim ả hụt mất đi một nhịp. Ý nghĩ đầu tiên vụt qua là anh ta về Bắc khen. Cái muỗng trên tay khựng lại giữa chừng, xích chút nữa thì rơi xuống. À, ủa, sao anh về giờ này? Em đâu có nghe cô Sáu nói ghe vô. Anh nghĩ luôn mình bà Sáu rồi. Từ làng chưa hỏi hết câu. Bà Hưng đã chặn trước. Anh thả túi đồ xuống cái ịt Máy cây thuốc và bịch cà phê vẫn còn chưa xài hết. Thấy bà Hưng có vẻ hằng học, Lan không dội hỏi thêm. Cô ta đứng dậy đi ra sàn nước, lấy thêm chén đũa cho chồng. Vừa móc điện thoại trong túi quần ra, bấm mấy dòng thật nhanh. Anh Hưng về rồi. Tin nhắn gửi xong cũng xóa ngay. Đó là cái thói quen của một kẻ ngoại tình. Bưng chén cơm trước mặt Bà Hưng tức nghẹn không thể nuốt xuống Phải nói trang ngày Chiều em qua bả lấy tiền Chuyến trước 15 ngày Chuyến này thêm 3 ngày nữa Lấy rồi coi như xong Mốt không có dính liếu gì tới nữa À Sao tự nhiên đang mừng mà nghĩ Anh tính về từ đợt trước rồi Rồi không có đi nữa đó chứ Làm cho ổng mệt như con chó vậy Mấy đứa khác vừa làm vừa chơi Còn mình thì ông sai hơn con ổng nè. Tiền bạc thì ổng bao nhiêu. Thấy chuyến trước trúng đậm, tưởng thưởng thêm được chút đỉnh. Ai dè cũng không có luôn. Mà tức một cái là tại sao tụi kia nó có, mà ổng không cho anh. Bà Hưng nói một mạch, như thể chẳng muốn để thêm trong bụng một giây phút nào. Anh hỏi thì ổng chửi, rồi cho anh theo tàu khác vô bờ Lan nghe, nhưng trong mắt không có chút cảm thông nào. Thay vào đó là sự lo lắng Nhưng cô ta chẳng lo cho Hưng Cô ta đang lo cho mình Lúc này Tư Lan nhớ tới lời Hai Tuấn Và những gì họ đã nói với nhau Cô ta đặt đũa xuống bàn Giọng trở nên chua chát Ông ấy thì lúc nào không vậy Đi mận thì ở đâu mà chẳng có chuyện ép Người ta chịu được Sao không chịu được Con nhà lính tính nhà quan ai mà chịu nổi Cái kiểu này chắc là lên ghê ăn nhậu cự cái không làm nữa. Rồi về đây dẫn chuyện này kia thôi. Hưng sửng người. Còn giọng lan thì mỗi lúc một gắt. Sự trở về bất ngờ của Hưng khiến cho cô không kịp chuẩn bị. Không kịp sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Còn Hưng khi nghe vợ nói, liền đứng bật dậy như cái lò xo. Anh ta đập tay xuống bàn đánh trầm một cái. Mâm cơm rung lên chén cành sống sánh tràn ra mép dựng chuyện cái vùng quê rồi anh ta đá văng cái ghế mà chửi tiếp mười năm tao nuôi cái nhà này bây giờ tao nghĩ một chuyến mà mày nói tao như vậy hả tao làm cực như trâu như chó cho bây giờ thành ra thằng ăn nhậu dựng chuyện hả mày Lan im mặt mặt tái đi cái đầu rác trên gò má hồi tuần trước lại một lần nữa hiện dậy Hưng càng nói càng bốc quả. Cục mày á nè, mày coi tao ra cái giống gì? Tao mà như mày nói á, thì mấy năm nay mày lấy cái đất gì để ăn? Anh ta nói, rồi hất thẳng mâm cơm xuống đất. Tô canh mới nấu tràn ra, đổ lên chân, nhưng cũng không thấy nóng như Hưng bây giờ. Mà nè, đúng là ở ngoài bị người ta chà đạp chưa đủ, Về nhà còn bị con quỷ cái này coi không có ra cái giống ông gì. Bà Hưng đứng thở hỗn hển một lúc lâu Rồi cũng không chửi nữa Còn Tư Lan thì xếp ra Hai bàn tay rung rung Nắm chặt cái điện thoại Hưng giơ chân đá vào đống chén bát dưới đất Rồi lấy chiếc xe máy Chạy ra khỏi nhà Lúc anh ta đi rồi Tư Lan mới thở vào nhẹ nhõm. Cô chụp lại mâm cơm Đổ bể dưới đất Gửi cho hai tuấn Ông mới cở em xong Xách xe đi rồi Bây giờ em làm gì Em cứ kiếm chuyện với nó Nếu mà nó đánh em á, Thì em chạy qua nhà hàng xóm em kêu Nói chung là em làm sao cho nó không có ở yên trong nhà được Bắt buộc phải đi kiếm công chuyện đi mận Thì mình mới có cơ hội gặp nhau Những lời đó cũng dựa ý với suy nghĩ của Lan Cô ta chỉ mong sao Hưng ở riết ngoài biển Đi miết đi hoài cũng được Có như vậy Lan mới rảnh trang xoay sở Sắp xếp cuộc đời theo cái ngã mà cô ta đã trót bước qua. Nhưng giờ đây Hưng đã thất nghiệp. Kế hoạch của hai người đó bắt buộc phải rút lại ngắn Hưng. Hưng đi tới tối thì về. Người nồng nặc mùi rượu. Lan không nói gì. Nhưng trong bụng thì rối như mớ chỉ. Thật ra ả cũng rất sợ chồng. Những hình ảnh bản thân bị đánh trong quá khứ khiến cho cô phải e sợ. Nếu như không phải quá bốc động hay nóng giận, thì cô ta cũng không muốn chủ động gây gỗ với ba Hưng. Bây giờ nghe theo Tuấn, đem mình làm mồi nhử cho chồng đánh, thì thiệt là làm khó ả ta. Nhưng giữa việc ở mãi với người đàn ông này, hoặc là bị đánh vài lần, rồi có thể bước tới diễn cảnh tương lai với Tuấn, cô ta chọn cách thứ hai. Nhìn Hưng, từ Lan vừa thấy thương hại, vừa thấy chướng mắt, Thương vì người đàn ông ấy xưa nay cực khổ chăm lo cho mình Còn chứng Vì sự có mặt của anh ta Làm cho con đường cô đang đi Không còn trơn tru nữa Hưng thì không biết những chuyện đó Anh về nhà trong cảnh thất nghiệp Túi không có một đồng Từ xưa tới nay Dù làm thuê làm mướn cho ai Tiền bạc tư lan đều nắm hết Ly cà phê đá bảy ngàn Lít rượu thì mười sáu từ Lan chi ly với chồng từng xu từng cắt. Trước rồi cô ta đưa tiền cho chồng, không khác gì mẹ cho tiền con. Này bà Hưng bỗng nhiên thất nghiệp, Lan nhìn cảnh đó mà càng thêm bực. Bữa cơm chiều nào cô ta cũng dọn cho có, múc canh đặt lên bàn mà không buồn ngước lên nhìn. Còn Hưng, anh dự định về nhà nghỉ ngơi ít hôm, đợi xin đi theo ghe khác nhưng đã gần 10 ngày rồi cũng chẳng thấy ai kêu. Thay vào đó, mỗi bữa đối mặt với vợ lại là một cuộc đấu khẩu nặng nề. Hãy anh ta ở nhà là nghe cái giọng chua ngoa mốc mẻ của Lan. Còn bước ra đường thì chẳng biết đi đâu ngoài mấy điểm nhậu. Ở nhà vợ chửi, bỏ đi nhậu về vợ lại chửi. Cái giọng lẫn quẩn đó cứ vậy lấy hai vợ chồng ba hương. Cho tới hôm nay, Tư Lan dường như đã không còn chịu đựng được nữa. Thấy Hưng trở về nhà sau cuộc nhậu dài, cô ta vừa quét nhà, vừa lên tiếng hỏi. Bà Sáu kêu đi mần lại sóng đi. Thôi, ra ngoài ông chửi như chó, mần cực như trâu. Bộ bà ham tu mần cho lắm ha. Anh ta lão đảo vô nhà, ngã ụt lên giỏng rồi đưa cọt kẹt. Từ làng ngưng tay lại liếc nhìn chồng một cái Sau đó nói Hổng mận lấy quần que gì ăn Mấy người nhậu xong thì tràn hổng rồi Còn tôi ở nhà cạp đất hả Cái câu nói ấy như tác vô mặt hưng Tự ái đàn ông trong ngực anh bốc lên Mồ hôi mặn ngoài biển chưa kịp khô trong ký ức Cảnh bị người ta chèn ép Cắt công Đuổi việc còn nóng hổi Bây giờ lại nghe Lan nói những lời này, Hưng thấy như có ai đứng trên cao dẫm thẳng xuống đầu mình. Anh ta đứng bật dậy, cơn quất nghẹn trong ngực dâng trào, mặt ba Hưng đỏ bừng, hai dành tai nóng răng, quay phát lại nhìn vợ. Đôi mắt anh ta lúc này không còn là cái nhìn của một người chồng đang cãi nhau, mà là ánh nhìn của một người đàn ông bị dồn tới đường cùng. Mày nói vậy là sao Lan Lan đứng yên đó Khuôn mặt lạnh tanh Đôi môi miếm chặt Như thể những điều sắp nói ra Đã ủ trong lòng từ lâu lắm rồi Đàn ông trong nhà Mà đách lo nổi cho vợ Mày chỉ có giỏi đánh tao thôi Tiền làm cha bữa nào ăn bữa đó Mà mày muốn nghĩ là mày nghĩ. Tiền điện, tiền gạo, tiền nước Mày tưởng tụi nó tự mọc ra hả Tao nai lưng ra đi mần chục năm nay Cũng có dư mà Mày lấy tiền đó ra mà ăn Tao có để cho mày chết đói chưa Mà mày nói chuyện với tao bằng cái giọng đó <cười> Có dư hả Có dư để mày ngồi không ăn hay gì Núi còn lỡ chứ nói gì ba đồng bạc lẻ đó Ừ Bà làm gì có tiền mà mày kêu tao lấy ra ăn Hưng đập tay xuống bàn Cái bàn gỗ rung lên Bộ ấm trà da vào nhau len ken Dưới cơn giận của gã đàn ông này tiền trong nhà đâu hết rồi Hồi trước đi làm đất không có dư Cũng không có nói làm gì Mấy năm nay đi biển ngoài đó Tao ăn uống cái gì Tiền lãnh bao nhiêu tao đưa cho mày một đồng không mẻ cho bây giờ mày nói hết là hết sao Ở nhà này mày ăn cái gì mà hết Lan hơi khận lại trước câu hỏi của ba Hưng Nhưng nhanh chóng trả lời Theo những gì đã chuẩn bị trước Tao chơi hủi hết rồi Thì mày hút ra Ai cho mà hút Người ta bắt thăm hết rồi Tao tới năm sau mới tới lượt Chứ bây giờ tới chừng đó Còn phải đóng tiền mỗi tháng nữa nè Sao mày chơi hủi mà mày không nói với tao Tao chơi để kiếm tiền lợi Chứ bộ tao xài hay cái gì Nói chung bây giờ Trong nhà tiền bạc chẳng còn cái gì hết Bây giờ mày còn nuôi được tao hay không Thân vốn chẳng am hiểu gì mấy cái vụ hụi hàng Chỉ nghe vợ nói sao thì biết vậy Hơn nữa thật sự mà nói Bản thân anh ta cũng chẳng biết trong nhà này có bao nhiêu tiền Làng tiến thêm một bước Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chưa tới một sải tay Gương mặt cô căng trang Những lời kìm nén bao năm trào lên Tao nói thẳng là mày bất tài Đàn ông mà để vợ mở miệng lo tiền Nhục chết mẹ luôn Mày không nuôi nổi tao á Thì mày để tao đi làm Chứ đừng có bắt tao ở riết trong cái nhà này như ở tù vậy Cưới nhau 10 năm đách có con Tiền bạc thì lúc nào cũng thiếu trước hụt sau Tao sống với mày được cái gì Câu nói đó Như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng ngực ba hưng Anh ta choán dáng trong một nhịp Rồi toàn thân nóng rực như than hồng Cột đỉ này là cháu mày. Hừng không còn kiềm chế được nữa, hai tay tác quật ngang mặt Lan, khiến cho cô ta lảo đảo. Âm thanh một tiếng bớp giang lên, làm cả nhà như đông cứng lại. Lan loạn choạng, tay định vào mép bàn, má trái đỏ ửng, in hàng năm dấu ngón tay của chồng. Mắt cô ta mở trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu là trước đây. Chắc hẳn Tư Lan đã khóc lóc đòi sống đòi chết. Nhưng lúc này, trong đáy mắt của cô chỉ còn lại sự thù hận Mày đánh tao hả? Mày đánh tao là giỏi nhất rồi. Sao cái lúc người ta chạy ép mày á, mày không đánh họ đi. Mày chỉ đánh được có mình tao thôi. Chứ bước ra đường mày không có là cái quận quẹ gì hết. Rồi Lan lao tới, túm lấy cổ hưng, cào mạnh vào mặt. Móng tay cào rách một đường bên má Máu từ đó mà súng ra Mày đánh tao hả thằng chó Hân bị đẩy lùi Trượt chân Lưng anh ta đập vô dách Nhưng sức của Lan không chống lại được Một người đàn ông Cô ta bị quật mạnh ra Ngã xuống nền nhà Lan nắm được cái gạt tàn thuốc Thì cũng tán thẳng vô tráng chồng Cái gạt tàn sứ Vậy mà bể ra làm hai Máu từ đầu ba Hưng cũng chảy tràn xuống mặt Hưng thở hồng học Tai rung Mắt đỏ như lửa Mày giết tao luôn đi Giết đi cho rồi Tao thà chết còn hơn sống cái kiểu này với mày Chết đi Mày chết đi cho tao nhớ Cả hai đứng đối diện với nhau Trong căn nhà bừa bộn Hơi thở dồn dập Mồ hôi, nước mắt Và máu chảy lẫn vào nhau Ngoài trời, gió thổi lật mái tôn kêu lên trền rỉ. Còn bên trong không còn ai nói thêm được một lời nào. Tiếng tim đập loạn trong ngực hai con người này đã không còn giống với những ngày đầu họ mới yêu nhau, mà như vừa tự tai xé đi trang cuối trong câu chuyện vợ chồng. Từ làng quăng cái gạt tàn bể xuống đất, dắt chiếc xe ra khỏi sân, trong bóng tối loan loáng của hàng chuối cũ rụ từ chiều còn chưa tan, cộng thêm cú đánh của Lan giáng trúng, khiến cho bà Hưng choáng váng, tai ù đặc, mắt tối sầm. Hưng đứng không vững, phải chống tay vô cột nhà mới khỏi té. Khi bóng xe của Lan vừa khuất, anh ta lảo đảo mấy bước, rồi quỵ xuống ngay giữa nhà. Hưng nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh, miệng mấp máy mấy câu không thành tiếng. Báo từ vết trách trên trán rịnh ra, chảy thành dòng nhỏ xuống thái dương, thấm ướt cổ áo. Lan chạy một nước thẳng về nhà mẹ ruột. Vừa bước vô tới sân, nhìn thấy ánh đèn trong nhà hắt ra, cô ta không kiềm được nữa. Từ Lan bật khóc rứt nở Tiếng khóc giỡn ra giữa khoảng tối yên ắng. Bà sáu đang nằm trên giỏm coi thời sự, nghe tiếng xe con gái thì giật mình đứng dậy nhìn ra. Lan đứng giữa sân Quần áo sọc sạch Tóc tai rối bời, Mặt mày sưng đỏ Bà vừa nhìn là biết vợ chồng nó Lại cự lộn đánh nhau Bà Sáu để con ngồi xuống bộ gián Lấy cái khăn ướt lau mặt cho Lan Rồi bắt bếp Bỏ mấy cái hột gà vô nồi nước mà luộc Bà Lan nhẹ trứng trên má con Ngay chỗ vết bầm còn đỏ sậm Mỗi lần hột gà chạm vô da Lan kẻ rùng mình Nhưng vẫn cắn răng chịu Bà vừa lăn vừa hỏi nhỏ Đau không con? Con chịu không nổi ông nữa rồi má ơi Nó đi nhậu về đánh con như vậy Nó coi con với má ra cái gì đâu Vợ chồng á Chuyện gì cũng từ từ mà nói Sống chung chục năm nay rồi Đâu phải muốn bỏ là bỏ Có ngày ông đánh chết con cho má coi. Con chịu không nổi. Con muốn ly dị. Bà Sáu đặt hộp gà xuống, nắm tay con gái. Bàn tay bà chai sần, ấm mà run run. Bà nhìn sâu vô mắt Lan, thấy trong đó không còn nước mắt của giận hờn nhất thời, mà là một thứ mệt mỏi rã rời, kèm theo sự kiên quyết. Thấy từ Lan vẫn còn khóc lóc, Bà Sáu không tiện nói thêm Chỉ trải chiếu cho con nằm trong buồn ngủ Ngoài hiên Gió thổi qua hàng dừa Lá xào xạc nghe buồn hiu hắt Lan nằm quay mặt vô dách Mắt mở trừng trừng trong bóng đêm Đợi tới khi bà Sáu đã về buồn mình Lan mới móc điện thoại ra Màn hình vừa sáng lên Tin nhắn dồn dập kéo tới Sao rồi em? Lan ơi, anh coi. Lan ơi, thấy tin nhắn á, trả lời cho anh biết nha. Nước mắt trên mặt Lan dàn dụa, nhòe cả ánh nhìn. Cô ta chỉ trả lời ngắn gọn một câu rồi tắt máy. Em về nhà mẹ rồi. Lúc này Lan chẳng còn muốn đối diện hay nói chuyện với ai. Chỉ mong ngủ một giấc để quên đi những gì vừa xảy ra. Lan về nhà mẹ được hai ngày thì Hưng mới tới. Anh ta đứng trước hiên, dáng người rã rời, hai mắt trũng sâu, trên trán còn nguyên một vết tét dài chưa khô hẳn. Bà sáu thấy vết thương đó thì sốt ruột, bước tới hỏi: "Trời đất ơi, sao vậy?" Anh ta không trả lời, chỉ đưa tay chỉ vào trong nhà. "Trời ơi, má đâu có hay" Con nhỏ thiệt tình à Sao mà con không đi lên trạm xá Cho người ta mai lại Để nhảy biết nào lành Chả Con không có tiền mà Bà Sáu thở hắt ra một hơi bực dọc Bà không bực ba Hưng Mà là bực con gái lẳng lặng vô buồn Bà móc tiền đưa cho anh Bây cầm đi trạm xá mai lại đi Rồi mua thuốc uống Còn con Lan để má nói chuyện với nó Chiều mai cái tráng xong hẳn qua Trời Phật ơi Nó tày quầy vậy á mà mày để Thiệt đó Bà Sáu tặc lưỡi lắc đầu, Biểu bà Hưng đi cho mau Đợi anh ta đi rồi Bà mới lôi tư Lan từ trong buồng ra chửi Bà không có binh ai Bởi bà biết tánh con gái mình Cũng chẳng phải thứ nết na hiền diệu bà sáu rầy, lan chỉ ngồi im, không khóc cũng không cãi, bởi mọi thứ lúc này đang đi đúng hướng với những gì cô ta bày ra. chiều mai cái tráng xong, bà hưng lại qua nhà mẹ vợ thêm lần nữa, nhưng thay vì xin lỗi, rồi trước vợ về như mọi lần, hai vợ chồng lại cãi nhau ngay trước mặt bà sáu. Mọi chuyện kết thúc trong sự hằn học khó chịu, dường như lan không hề muốn bỏ qua. Mà đang định vào cái cớ này Để ly dị chồng Hơn một tháng sau Hưng nhiều lần tới rước vợ Nhưng cô ta vẫn không chịu về Mỗi lần như vậy Vợ chồng lại cãi nhau Cuối cùng Lan cũng chịu lên tiếng Anh kiếm được công chuyện làm đi rồi tôi mới về Chứ về đó ở với anh cho chết đói hả Tờ bữa ngoài biển về tới nay Đã gần hai tháng Hưng vẫn chưa có việc làm Vợ bỏ đi, bản thân lại thất nghiệp. Anh ta dần bê bết trong rượu chè. Nhiều lúc Hưng ước vợ có thể quay về an ủi mình một chút. Có lẽ anh sẽ vực dậy được tinh thần. Nhưng Tư Lan thì không bao giờ làm như vậy. Cô ta nắm hết tiền bạc trong nhà. Ngay cả tiền ăn cũng không để lại cho Hưng. Anh buộc phải đem gà dịch trong nhà đi bán. Nài thấy Lan cương quyết. Không hề dễ dỗ như mỗi lần Hưng mới nhận ra có lẽ mình đã sai Em về đi rồi anh đi kiếm việc Hoặc em ừ một tiếng Mai anh qua bà Sáu xin đi làm lại liền Ai chủi anh cũng chịu Làng hơi bất ngờ trước những lời của Hưng Bởi trong mắt cô ta Cái tội của đàn ông có thể hạ xuống Nhưng với người gia trưởng như Hưng Thì quyết không thể để bị chà đạp Nhưng lời đã nói ra rồi Từ Lan không thể rút lại Sau khi Hưng về Lan đem chuyện ấy kể cho hai Tuấn nghe Về nhà mẹ ruột Họ không còn nhiều cơ hội gặp nhau Lan cũng không biết hai Tuấn đi đâu Mà có ba bốn bữa không liên lạc được Thì ra hai Tuấn không có ở nhà Từ khi cha của hai anh em mất đi Để lại mảnh đất duy nhất cho ba Hưng Anh em họ cũng trở mặt Tham vọng của hai Tuấn không chỉ là giành lấy tình yêu mà còn là trả thù đứa em trai ruột thịt. Đường lên núi Cấm khó đi hắn chạy xe suốt buổi chiều mới tới được nơi cần tìm. Căn nhà chữ đinh trước mắt trông bình dị nhưng hứa hẹn sẽ cho gã tất cả những gì gã yêu cầu. Người đàn ông mặc bộ bà ba đen tóc búi cao nhận lấy gói đồ của hắn. Bên trong là áo yài sợi tóc, họ tên và ngày sanh tháng đẻ của hai vợ chồng Ba Hưng. Người đàn ông kia cầm lấy nói cái gì đó rồi cùng hắn bước vào trong nhà. Hai Tuấn ở lại đó một đêm. Tới hừng sáng bữa sau thì hớn hở trở dậy. Thứ hắn mang theo là bùa ngải đủ sức phá nát một gia đình. Tuấn về rồi, lén qua nhà Ba Hưng lúc nửa đêm. Lão thầy bùa đưa cho hắn Một gối lông chó trộn lông mèo Một lá bùa ỉm Và một miếng trì Hắn chôn lá bùa trước cửa nhà Hưng Dứt miếng trì vào bụi chuối Còn mớ lông chó mèo Thì rắc quanh nhà Mọi việc xong xuôi, Hai Tuấn lặng lẽ rời đi Kiên nhẫn chờ đợi kết quả Tình cảm vợ chồng Tư Lan Vốn đã rạn nứt Nay càng thêm gây gắt riêng Lan, những lần hẹn hò với người tình ngoài chợ quyện cũng dần dính bồ yêu của Tuấn. Hắn bỏ nước ngã vào thức ăn, nước uống của Lan. Chỉ trong vòng 21 ngày, cô ta không còn phân biệt đúng sai, chỉ biết nghe theo mọi sắp đặt của hắn. Anh thấy thằng Hưng kiếm em hoài, anh không có hài lòng. Bây giờ một là em ly dị nó rồi ở với anh, hai là em bỏ nó luôn, theo anh đi xứ khác. Chứ kêu anh lén lút với em giàu hoài như vậy á Anh không có chịu được nữa Lời lẽ của hắn chỉ có phường trơ trẻn Mới nghe lọt tai Trong đó có cả tư lan nè Em lỡ nói với ổng đi kiếm công chuyện mận Rồi em chịu gì à? Nếu mà ổng đi rồi Thì mình vẫn qua lại như hồi trước đi Còn nếu anh không chịu thì Thôi em đừng có nói nữa Để anh quyết cho Bây giờ trong tay nó còn có miếng đất của cha để lại em bắt nó sang tên cho em đi, cho em mới về. Sao vậy? Bố anh muốn em về ở lại với ông hả? Khờ quá. Em chỉ nói vậy cho nó chuyển tài sản cho em. Chừng nào nắm được xấu hồng rồi á, em lại gây gỗ với nó tiếp. Lúc đó anh sẽ bày thêm cách cho em. Hai Tuấn là một con cáo già. Hắn bày ra một loạt kế hoạch tinh di, dắt Tư Lan và Ba Hưng như dắt những con bò. Thêm phần Tư Lan nay đã phải bùa của hắn, mọi việc lại càng dễ thao túng hơn. Theo đúng những gì hai tuấn mắt nước, Tư Lan lần đầu chủ động liên lạc cho chồng. Bà Hưng nhìn thấy cuộc gọi của vợ mà không tin được vô mắt. Anh ta mở máy nghe, thì thấy giọng điệu của cô đã dịu hơn nhiều. Má kêu tôi dìa, mà tôi thì không muốn. À, vậy chưa muốn sao? Ông phải chuyển giao nhà với đất cho tôi Luôn cái giường chuối của cha cho cũng vậy cái, cái đó sao mà được Tài sản đó cha để lại cho anh Đâu phải tài sản chung của vợ chồng mình Vậy thì thôi Bao nhiêu năm nay tôi ở nhà anh Trên phần đất của anh Nên tôi mới bị anh đánh hoài đó Nếu tôi không có cái gì Không có chỗ đứng trong nhà Vậy thì thôi đi Ly dị đi Để tôi khỏi về đó luôn Em, em à Để, đi từ từ anh tính Nghe hai chữ ly dị bà Hưng lập tức xuống nước ngay Điều bộ không còn cứng cỏi như trước đây Từ làng thấy được đà Cũng nhanh chóng lấn tới Anh nói miệng gì tôi cũng không tin đâu Khi nào anh chuyển giao hết tài sản cho tôi Đảm bảo sau này trong nhà đó Tôi là người có quyền Thì qua rước tôi về Sau khi thỏa thuận xong xuôi Từ làng tắt máy Đắc ý báo cho hai Tuấn hay Một bên hắn lo chuẩn bị giấy tờ thủ tục Bên kia Tư Lan cũng hối thúc ba Hưng ký tá Không bao lâu sau Toàn bộ đất đai của ba Hưng Đã chuyển hết sang tên cho vợ Mọi thứ diễn ra nhanh chóng Phần vì ba Hưng thương vợ Phần khác vì phải chịu sức ép Từ phần ếm của hai Tuấn Đã bỏ sẵn trong nhà Lúc này Mục tiêu của Tư Lan gần như đã đạt được Chỉ còn chờ cơ hội ly dị mà thôi Nhưng với hai Tuấn thì khác Kế hoạch của hắn Chỉ vừa mới bắt đầu Từ ngày Lan bỏ đi bà Hưng vẫn ở lại Trong căn nhà giữa vườn chuối Không đi đâu được Cũng chẳng biết đi đâu Công việc chưa có Tiền bạc trong túi cạn dần Còn lòng thì nặng như đá đè trong dạ Mai mà Tư Lan giữ lời Sau khi nhận đủ tài sản Thì chị quay về nhà cũ Nhưng thái độ hời hợp Lãnh cảm Thì cô ta vẫn giữ yên nguyên Cũng vào lúc này Phần bùa ếm bắt đầu phát quy Tác dụng rõ rệt Trước kia khi Tư Lan về bà Hưng còn hòa nhã lắm Vậy mà gặp mặt rồi Hai người chẳng khác gì mèo với chó Một lời nói Một cử chỉ của đối phương Cũng đủ khiến cho nhau gai mắt Chướng tai. Cảnh vợ chồng ẩu đả trong nhà lại tiếp diễn Đôi lúc ba Hưng tự nhủ Mình đã đánh đổi hết tài sản Chỉ để vợ chịu quay về Thì có nhường nhịn thêm chút nữa cũng chẳng sao Nhưng cái tánh nóng nảy trong người Dường như không sao kiềm chế được Mỗi lần cãi giả Trong đầu anh ta lại nảy lên những ý nghĩ dữ dội Phải đánh vợ Phải đuổi vợ đi Phải ly dị Ban đầu ba Hưng còn cố gắng kiềm mình, chạy ngược chạy xuôi tìm việc, mong vợ sẽ vui vẻ mà ở lại. Nhưng dần dà, hai vợ chồng không còn nói chung được một tiếng. Đúng một trăm ngày, kể từ lúc hai tuấn chôm lá bùa trước cửa nhà, giữa họ nổ ra một trận cãi vã lớn. Chiều đó ba Hưng đang ngồi ngoài hiên, tay trung rung chăm điếu thuốc cuối cùng trong gói Khói còn chưa kịp tan, Từ lang từ trong nhà bước ra Đứng chống nạnh nhìn anh nói Mấy người còn hút nữa hả? Hưng ngước lên Nhưng không nhìn lâu Rồi cúi mặt xuống Chứ làm gì? Hút hết điếu này là nghĩ được rồi đó Không có tiền đâu mà cho mấy người hút hoài Anh hứ một tiếng dòm ra xa xa vườn chuối Có mấy ngàn bạc mà làm quá Mấy ngàn bạc đó là tiền gạo Để thồn vô hổng của mấy người đó Hút no đi rồi khỏi ăn cơm Không làm trả tiền thì đừng có đòi hỏi Mấy tháng nay mấy người kiếm được cái gì Đi phụ hộ được ít ngày vậy á Có đủ cho mấy người ăn không Lời nói của Tư Lan bắt đầu trở nên gay gắt Lại quá chanh chua Khiến bà Hưng không bình tĩnh được Mấy người nói vừa vừa thôi Người ta không mướn chứ không phải là tôi không làm Tiền trong nhà có Ai mượn sách đi chơi hủy hết làm cái gì Ừ phải rồi Tại tao đó Tao đem tiền chơi hủy hết Rồi bây giờ không có cho mày ăn nè Vậy thôi để tao xin đi làm Tao đi làm đem tiền về nuôi mày ha Ả vừa nói vừa gần Không khác gì chửi trên đầu trên cổ ba Hưng Mặt mũi anh ta đỏ gay, vội nửa điếu thuốc rồi đứng dậy Mày làm cái gì? Cho ai? Tao muốn làm cái gì thì làm Bán cà phê Bia ốm Cái gì không được Miễn là có tiền cho mày ăn mày hút Mày uống trụ thì thôi Chứ không hơn ở nhà nhìn cái bản mặt ướt gan của mày hay sao Mày tính bồi trò trét trấu lên mặt tao hả? Giỡn tao Đâu tra mà chuyển đi làm cái kiểu đó Vậy mày nuôi nổi tao không? Hân cứng họng. Bởi bây giờ thật sự Anh không lo nổi cho vợ rồi Từ làng bước tới Chỉ thẳng mặt anh Không lo được thì im Không làm ra tiền thì đừng có mở miệng cấm đoán Cơn nóng trong người hưng Giờ đã bốc lên dữ dội Dù có nhảy xuống sông Cũng không dập nổi Mày có còn coi tao là chồng không vậy Lan <cười> Tao nuôi mày 10 năm Tao thất nghiệp mới có mấy tháng Mày đã khinh tao như vậy rồi hả Tao nói không có gì sai hết Không tiền bạc không việc làm Thì không có quyền lên tiếng trong cái nhà này Hai người đứng đối diện nhau Hơi thở gấp gáp Đôi mắt nhìn trừng trừng vào nhau Mày thấy tao vô dụng Không giúp ích gì được cho mày Vậy còn về đấy là cái gì nữa <cười> Tao về sao ta Sao tao ngu vậy Chứ phải mày tới nhà mẹ tao gian sinh lại lục Đặng tao về ở lại với mày hả ha? Vậy thì bây giờ mày biến đi, biến khỏi nhà tao Lật này á, đách có cửa cho mày về nữa đâu con quỷ cái <cười> Là mày đi đó cái thằng ngu Mày đã chuyển hết tài sản cho tao rồi Cả cái nhà này nữa, bộ mày quên rồi hả Bà Hưng bây giờ mới sững người Trong giây phút, anh ta dường như quên mất thỏa thuận trước đây Nhưng trước mặt người đàn bà từng phục tùng mình Anh ta nhất quyết không chịu lép giấy Nhà này tao vẫn ở Tao chưa ly dị với mày Thì nhà này cũng vẫn là nhà tao Mày kết tao chứ gì Biến mẹ mày đi Dựa dứt câu Anh ta nhào tới xô tư lan ngã lăn xuống sân Bả dai đập vào bậc tam cấp Khiến cho cô ta đau điến Hưng vẫn chưa dừng, Lại quơ cái ghế mũ bên cạnh Chội thẳng vào người Lan Cô ta bò trên mặt đất Đau đớn Nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười lạ lùng Khác với mỗi lần Hôm nay từ Lan chỉ khích chồng Chứ không hề đánh trả với tính cách thường ngày Cô ta sẽ chẳng bao giờ chịu để yên Nhưng lúc này Lan chỉ lặng lặng vào buồn gom mấy bộ quần áo nhét vào túi Rồi xách ra cửa Hưng đứng chống nạnh giữa nhà Người rung lên vì giận Thấy vợ như vậy Anh ta càng nổi điên Chửi không ngớt miệng Mặt cho Tư Lan lầm lũi đi bộ ra khỏi nhà Ra tới cổng Lan quay lại Nói bội thêm một câu Mấy người nhớ cho kỹ Từ giờ trở đi Đời tôi không còn dính liếu gì tới mấy người nữa." Rồi cánh cổng đóng sầm lại Từ Lan đi được một đoạn Lấy điện thoại ra gọi cho hai Tuấn Hắn ở cách đó không xa Lập tức chạy xe tới đón Thì ra hai người đã tính toán từ trước Cố tình khích cho ba Hưng ra tay đánh vợ Sau đó hai Tuấn sẽ chở Lan thẳng tới bệnh viện Kiểm tra vết thương Lấy bằng chứng để Lan làm thủ tục ly hôn đơn phương Ngoài dường chuối Gió thổi xào xạc. Ba Hưng đứng lặng người Cảm giác như vừa bị trút cạn ruột gan Lần này đi Tư Lan không về nhà bà Sáu nữa Mà thuê một chỗ ở khác Tiện cho việc tới lui với nhân tình Từ ngày Lan dọn ra ngoài Ở chung với Tuấn Căn nhà giữa giường chuối Chỉ còn lại một mình hưng Ở căn nhà thuê ngoài thị trấn Tuấn bắt đầu nói nhiều hơn Tới chuyện nhà cửa Tiền bạc, giấy tờ Hắn nói rằng đời người đơn bà Nếu không có gì trong tay Thì sau này khó mà ngóc đầu lên được Hắn nhắc chuyện Hưng xưa nay không giữ tiền Làm bao nhiêu cũng đưa hết cho vợ Dù Lan có làm gì Thì anh ta cũng không hay biết Lan nghe Không nói gì Nhưng trong lòng bắt đầu dậy sống Tuấn hiểu mình phải nói từ từ Không được gấp Lúc này Lan còn đang lưng chừng Vừa sợ vừa lo Còn chút tội nghiệp cho Hưng Nhưng lại không muốn quay về gã đàn ông ấy rất giỏi nắm bắt tâm lý đàn bà Lời hắn nói tới đâu Lan mềm lòng tới đó Còn ở nhà bà Hưng bắt đầu xuống dốc Mấy bữa trước còn chạy ngược chạy xuôi xin việc Bây giờ thì chán nản Anh ở nhà nhiều hơn Uống rượu cũng nhiều hơn Có bữa sai quá Nửa đêm ngồi giữa nhà khóc Tru tréo gọi tên Lan Sáng ra thì chẳng nhớ mình đã làm gì Chỉ thấy đầu óc quay cuồng, tay chân rượu rã Cho tới một buổi trưa trời nắng gắt Gió đứng Ngoài sân im phăng phắc Hưng đang giá lại tấm tôn sau hè Thì nghe tiếng xe dựng ngoài ngõ Lan bước vô Trên tay cầm một sắp giấy mỏng Thấy vợ về Ba Hưng vội trèo xuống Xuyết trượt chân Anh rửa mặt cho tỉnh Lao vội hai tay vào giặt áo Rồi bước vô nhà Từ làng trông tươi tắn hơn trước Còn ba Hưng thì gầy rộc đi Vì thiếu ăn thiếu ngủ Trong một khoảnh khắc Hưng nghĩ vợ chồng mình còn cơ hội hàng gắn Cho tới khi anh nhìn thấy Sắp giấy được đặt trên mặt bàn Tôi nộp đơn rồi Hả Đơn gì Đơn ly hôn Sao câu nói đó Căn nhà như sập xuống Trời đất trong Hưng liền đảo lộn Tiếng hoạt mái quay đều đều Nghe rõ từng dòng Bà Hưng đứng chết trân nhìn vợ Rồi nhìn xuống bàn Cổ họng nghẹn lại Em nói sao Không Tôi không có ký đâu Hồi trước em nói sang tên hết cho em Rồi em về ở lại với tôi mà tôi suy nghĩ lại rồi tôi với anh không sống chung được nữa làng lấy trong sắp giấy tra tờ giám định thương tích trên đó ghi rõ cô bị nứt xương đòn phải chấn thương phần mềm vùng mặt bầm tụ máu gò má trái sưng nề quanh hốc mắt ngày giám định chính là hôm cuối cùng cô rời đi bàn tay ba hương run lên nhưng không phải vì sợ mấy tháng nay, mọi thứ anh ta cố níu giữ, căn nhà này, cuộc hôn nhân này, và cả vị trí người chồng, đều lần lượt trượt khỏi tay. Giờ đây ngay trước mắt hưng là một tờ giấy lạnh tanh đóng dấu đỏ, kết tội anh như một kẻ xa lạ. Mấy người làm thiệt hả? Ha? Tôi đã nói rồi, từ nay tôi không muốn dính líu gì tới anh nữa câu nói đó khiến trong đầu hưng gần như suy sụp. Bao nhiêu ngày qua, anh ta đã tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là cơn giận nhất thời. Vợ rồi cũng hiểu, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng lúc này, nhìn tờ giấy trên tay, anh ta không còn hy vọng gì nữa. Đây <cười> là mấy người tính sẵn hết rồi hả? Tật trước tới giờ. Anh ta nói nửa câu thì nước mắt trào, giọt nước mắt hiếm hoi của gã đàn ông rơi trước mặt người vợ. Lan không đáp, cái im lặng đó làm cho tim anh thắt lại. Bà Hưng bóp nát tờ giấy, đau đớn trả lời: "Mấy người tưởng tôi không biết là mấy người đang làm cái gì sao?" Anh lùi một bước, rồi thêm một bước nữa trong lòng không còn giận dữ âm ỉ chỉ có khoảng trống lạnh ngắt đang mở rộng ra vốn cố níu giữ lấy cuộc hôn nhân bây giờ ba hưng bắt đầu cảm thấy đã đến lúc phải buông bỏ anh không có đường lui cũng chẳng có chỗ đứng cả một chút bám víu cũng không còn hưng ngẩng lên nhìn mái nhà cũ thở hắt ra buồn tờ giấy rơi xuống đất Mấy người muốn làm gì thì làm đi Còn tôi Nhất quyết là tôi không ký Tôi chỉ về thông báo cho anh biết thôi Chứ tôi đâu có cần anh ký nữa Đây là đơn xin đơn phương ly hôn Bằng chứng bạo lực gia đình tôi cũng có Tòa sẽ xử nhanh mà Chưa lúc nào Tư Lan tự tin như lúc này Giao đã nắm đằng chui mọi quyết định đều do cô ta định đoạt Hưng không nói năng gì nữa, chỉ ngồi đó nhìn mấy dệt nắng ngoài hiên. Đầu óc anh ta trống rỗng, như thể mọi thứ quen thuộc hơn 10 năm nay đều đã tan biến hết. Người mà anh tin tưởng nhất nay cũng tính kế với anh. Đối với Hưng, cuộc đời này có lẽ chẳng còn gì để luyến tiếc. Chiều đó Tư Lan đi rồi, Hưng ngồi một mình trong căn nhà cũ. Mưa kéo tới bất chợt Gió thổi rạp mấy tàu lá chuối ngoài vườn Nước khắc vô hiên Làm nền xi măng ướt loang Mà anh cũng không buồn dọn dẹp Hưng cứ ngồi im nhìn mưa rơi Cho tới khi trời sập tối Trong khi đó Hai Tuấn đã dọn hẳn về ở với em dâu Căn nhà thuê giờ trở thành tổ ấm của hai người Ở đó Họ bàn chuyện tương lai Tiền bạc tính toán mọi thứ cho gia đình mới. Còn bên này, căn nhà cũ giữa vườn chuối, chỉ còn một người đàn ông lạc lõng ngày ngày ngồi đó, nhìn bóng mình đổ dài trên nền xi măng mỗi buổi chiều. Tới khi nhận được thông báo không tiến hành hòa giải, Hưng mới một lần nữa nghe được giọng nói của vợ. Tôi làm đơn không hòa giải đó, bây giờ chỉ chờ ra tòa xé hôn thú nữa thôi. Anh khỏi phải dây dưa làm gì cho mất công. Tôi quyết rồi. Nhất định làm. Em hết thương anh thiệt rồi hả? Bị cắt ngang. Bên kia điện thoại, Từ Lan không còn kiên nhẫn để trả lời. Tới bây giờ anh còn hỏi mấy câu đó gì vậy. Hết rồi. Một chút cũng không. Bây giờ nhìn anh á, tôi không ghét đây là mãi phước lắm rồi. Em ghét anh như vậy. Nếu mà anh chết chắc em không buồn đâu. Bớt có nói nhảm đi. Tôi không có rảnh nói với anh. Muốn làm gì thì làm mẹ đi. Khỏi cô hụt. Cô ta nói xong thì cúp máy. Tiếng tuốt dài trong điện thoại cũng chấm dứt luôn mối quan hệ vợ chồng. Đêm đó, trong căn nhà tối ôm không bật đèn, không bật quạt. Hưng nhìn vào khoảng trống nơi xưa khi hai vợ chồng từng ngồi ăn cơm. Từng cãi nhau Từng làm lành Từng tính chuyện sửa nhà làm cửa Những hình ảnh ấy lướt qua trong đầu Rồi vụt mất như khói mây Anh ta ngồi bệt xuống dưới nền xi măng lạnh lẽo Hai chân duỗi thẳng ra trước Như người đã cạn sạch sức lực Trên đùi hưng là chai thuốc cỏ Mà anh đã móc hết số tiền còn lại trong túi mới đủ mua Nắp chai mở ra từ lúc nào mùi hắt nồng nạc sọc lên, cay xè đôi mắt, hừng khóc, nước mắt lã chả trên đôi gò má gầy gò, rơi xuống chiếc áo thun cũ kỹ bạc màu nắng biển, môi anh rung rẩy, hàm răng nghiến chặt tới mức phát ra âm thanh khô khốc, mỗi lần hít vào lại nghiện lại một tiếng nơi cổ họng, chiếc điện thoại dở màn hình nằm lăn lóc dưới sàn. Trên đó còn có một dòng tin nhắn vừa được gửi đi. Anh muốn làm chồng vợ với em. Chọc tới hết kiếp này. Tay phải Hưng rung rẩy nâng cái chai thuốc lên. Các ngón tay siết chặt như muốn vượt qua nỗi sợ. Mấy lần đưa lên miệng rồi lại hạ xuống. Nước mắt càng tuôn nhiều hơn Lần cuối, bà Hưng ngửa cổ ra sau đôi mắt nhắm nghiền, đổ thuốc vào miệng, chất lỏng đặc sệt màu nâu đục tràn ra khóe môi, chảy theo cằm xuống ngực áo, mùi hắc sộc lên đốt cháy cả cuốn họng. Bà hừng ho sặc sụa nhưng vẫn cố nuốt. Tay kia ôm chặt lấy cổ mình. Anh co giật từng cân, hai bàn tay bấu vào bụng, chân đạp loạn xạ trên nền xi măng bông tróc Tiếng rên rỉ không kiềm được mà dở oà. Những cơn đau đớn và tuyệt vọng đó trong khoảnh khắc này đều tan biến. Bà Hưng lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Được một hơi thì cơ thể cứng dần, không còn co giật như lúc đầu. Tiếng khò khè phát ra từ cổ họng yếu dần từng nhịp. Đôi mắt vẫn mở, nhưng ánh sáng trong đó đã vụt tắt. Giọt nước mắt cuối cùng còn đọng nơi khóe mi. Là giọt lệ thương cho chính bản thân anh Không còn dành cho Tư Lan nữa Sau hai tiếng vật giả với cơn đau cùng cực Căn phòng trở lại im lặng Chỉ còn tiếng giỏ chai lăn lóc bên cạnh bàn tay buông thõng Trên miệng chai nhỏ xuống những giọt độc cuối cùng Sáng hôm sau, người ta phát hiện Hưng nằm lạnh lẽo trong căn nhà không đóng cửa. Mọi thứ vẫn yên nguyên như tối hôm trước. Mấy cái ghế tre xếp lệch, cái bàn gỗ tróc sơn, mấy tấm màn lay nhẹ trong gió sớm. Chỉ có người đàn ông nằm đó là không còn hơi thở. Anh đã chọn cái chết đau đớn bật nhất trong những cách mà người ta hay dùng để tự giận, như để muốn thử xem giữa thuốc cỏ và vợ, cái nào mới làm mình đau đớn hơn? Tình ba hưng tự tử nhanh chóng tới tài lan. Khi đó cô ta và người tình còn đang thông thả ăn sáng, thì tình dữ ập tới. Hưng đã dùng cả tính mạng đổi lại chỉ là một chút sao động nơi hai kẻ bất nhân. Với tư cách là vợ, tài lan tức tốc về nhà. Chuyện họ chuẩn bị ly hôn chưa hề công khai. Bà con thân quyến chẳng ai hay biết. Nghe qua lời kể rằng vợ chồng không hòa thuận. Hưng lại thất nghiệp nên vợ phải đi làm xí nghiệp xa. Thấy Lan trở về ai cũng đau xót cho cô ta. Chị mới hơn ba mươi đã phải sống đời quá bụa. Lan chột dạ không dám nhìn mặt Hưng. Cương mặt chết không nhắm mắt sám trò của anh ám ảnh lấy cô ta. Mấy ngày đưa tang, từ làng khóc tới khảng ca cổ, sáng khóc, trưa khóc, chiều tối lại ngồi thừ bên quan tài mà nhìn khói nhang. Bà con trong xóm ai thấy cũng thương. Thật ra Lan có tham, có tằn tiệu với anh chồng, nhưng tâm cô ta không hề muốn hương chết. Mục đích của ả chỉ là thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt được tự do sống cuộc đời của mình và giữ lại được phần tài sản mà bản thân cho là xứng đáng với những năm tháng chịu đựng. Cô không hề biết chuyện buồn ngải của hai Tuấn, nhưng cái chết của Hưng đối với cô cũng là một cách giải thoát, cắt đứt đi mọi ràng buộc. Sau đám tang, đêm nào Lan cũng mơ thấy ba Hưng. Có khi thì thấy anh đứng ngoài hiên, mặt buồn không nói. Có khi thấy anh ngồi trên ghế bố tay cầm điếu thuốc nhìn cô rất lâu Làng tỉnh giấc giữa khuya Mồ hôi ướt trắng Tim đập thình thịch Dần già bắt đầu sợ ma Không còn dám ngủ một mình Trong căn nhà này nữa Giường chuối chính tay cô trồng Ngày trước vẫn khen mát mẻ Bây giờ bỗng quá âm u Đến ngày hưng được 49 ngày Làng đóng cửa nhà Rồi đi mất biệt. Lan dọn ra ở cùng hai Tuấn. Số tiền trước đây cô lựa chồng, Nói lại chơi hụi. Nà giao cho Tuấn mua một miếng đất gần khu đông người. Sáng sớm, Tuấn chở Lan lên quyện. Hai người ngồi chờ ngoài hành lang Trên mấy băng ghế gỗ dài lạnh ngắt. Tới lượt gọi tên, Lan bước vào phòng ký giấy. Cán bộ lật hồ sơ đóng dấu từng tờ. Tiếng mọc cộp cộp gian lên nghe êm tai Khi ra ngoài, Tuấn cười nói <cười> Vậy là xong ha. Từ nay em đã có tài sản trong tay. Khỏi phải sợ ai nữa. Lan trong lòng nửa mừng nửa lo. Trên đường về cầm cuốn sổ trong tay. Thỉnh thoảng cô ta lại mở ra coi. Thấy tên mình nằm ngay ngắn trên trang giấy hồng mà lòng vẫn chưa yên. Từ Lan tưởng đâu mình đã đặt được viên gạch đầu tiên cho một cuộc sống mới, ai ngờ lại đang từng bước xa vào vực thẳm, chẳng còn đường lui. Mua đất được một thời gian, Từ Lan dần tiêu hết số tiền còn lại. Lúc này mới nghĩ tới chuyện làm ăn. Từ trước tới nay, tiền bạc trong nhà đều do Ba Hưng một tay kiếm được. Khi anh ta không còn. Lan chợt thấy lao đao Nhưng dù sao đi nữa Bên cạnh vẫn còn hai Tuấn Nên cô ta không quá lo nghĩ Tiệm sơn của Tuấn vẫn làm ăn được Đang đà phất lên Chắc chẳng bao lâu nữa Từ Lan sẽ trở thành bà chủ Chỉ cần ngồi một chỗ mà đếm tiền Tối đó Khi nằm trong vòng tay ô yếm của tình nhân Từ Lan khẽ hỏi Cái tiệm sơn của anh á Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền lời, với anh. Hai Tuấn chợt hận lại khi nghe Lan hỏi. Rồi anh ta cũng thông thả trả lời. Em hỏi chi vậy? Mà thôi. Nếu em muốn biết á, thì ngày mai anh dẫn em ra tiệm coi sổ sách. Sau này cũng biết đường mà phụ anh nữa chứ. Từ Lan nghe thấy những lời khẳng định thân phận cho mình. Đôi mắt liền sáng lên. Vui vẻ như là con nít. Mà... Anh thấy công chuyện mừng ăn của anh như vậy á có ổn không? Ý là có bền vững không á? Em nói sau chứ. Anh làm hơn chục năm rồi. Nếu mà không được anh dẹp tiệm từ lâu. Sao gồng nổi tới giờ? Nghe Tuấn nói chuyện làm ăn sáng sủa, bao diễn cảnh sung sướng trong tương lai, tự nhiên mở ra trước mắt. Tới lúc ngồi ở bàn thu ngân, tự tay ghi biên lai like tính tiền cho khách Cái cảm giác ái nái cuối cùng dành cho ba Hưng trong tư lang cũng đã không còn. Cô chỉ thấy mình ngu dại vì năm đó không chịu gả cho Tuấn, mà lại ưng một thằng cục mịch như ba Hưng. Để rồi cuộc đời chịu nhiều đắng cay, tới cuối cùng thành ra lỡ dở. Còn hai Tuấn, cái hay của gã đàn ông ấy là biến bản thân tự kẻ đi săn trở thành con mồi. Trong lúc Tư Lan còn đang tận hưởng sung sướng Nghĩ mình đã đổi đời nhờ có người tình Thì ở phía sau Hai Tuấn cũng bắt đầu một kế hoạch mới Tuấn nắm được lòng tham của người đàn bà bên cạnh Liền dịnh vào đó Từng bước dụ dỗ Tư Lan xa sâu hơn Khi cầm trên tay lợi nhuận một tháng của tiệm sơn Lan nảy ra ý nghĩ muốn mở rộng Không cần hai Tuấn mở lời Cô ta chủ động lên tiếng trước Nói muốn thế chấp miếng đất vừa mua Hùng hạp với Tuấn Để làm lớn hơn Anh thấy sao Dù gì tiệm sơn của anh cũng nằm trong quyện này Em quyết đi rồi Thì phải đi cho xa Ít nhất là phải ra thị xã Em không có muốn ở đây hoài Để gặp chúng người quen đâu Ờ có gì đâu em Em là em dâu anh Chồng em chết rồi Thì em ra vụ bán danh kiếm tiền sống Cũng là lẽ thường mà Ai nói gì mà sợ Không phải là vậy Em muốn anh mở rộng cửa hàng của mình bự hơn Để Với lại Em không muốn ở với anh với tư cách là em dâu như trước nữa Em muốn làm vợ anh Em biết mướn một căn ở ngoài thị xã Là bao nhiêu tiền không Mướn như vậy Là phải trả trước cho họ ít nhất 3 tháng 6 tháng Rồi mở rộng là phải có thêm vốn nữa Thôi mình cứ làm nhỏ nhỏ từ từ đi lên đi em Làng hất tay anh ta qua một bên Nếu như trước mặt là ba Hưng Có lẽ thái độ của cô ta sẽ khác Nhưng đây là Hai Tuấn Người mà trước giờ cô không dám phật lòng Anh không có tiền nhưng mà em có Miếng đất mới mua hôm bữa Mình thấy chấp đi Lấy tiền cho mở cửa hàng Lúc làm ăn cấm khá thì mình chuột lại Em nói vậy anh nghe được không? Ờ, sao mà được Cái miếng đất đó đã chuẩn bị uh, quy hoạch Bởi em không có rành chuyện đất khác Các em nói vậy Sắp tới họ sẽ mở đường xuyên qua đất của mình Tiền đành bụ lo mà hút Mà cái đất quy hoạch á, Ai cho em thế chấp mà đồ dây Ủa sao vậy sao lúc mua Em không nghe anh nói chuyện quy hoạch gì hết vậy <cười> Có là mừng lắm rồi Anh phải dành vật với người ta Mới mua được cho em đó Nếu mà bây giờ em muốn mở rộng Thì em thế chấp cái vườn chuối của cha anh thì được Cả này quả đúng là cao tay Hắn không nói đó là mảnh đất của ba Hưng Trước khi chết đã trao cho vợ Mà lại dùng ba chữ của cha anh Để gạt bỏ công sức và mọi hy sinh của Hưng Từ Lan dường như còn đắng đo lắm Dù đất và nhà đã đứng tên mình Nhưng đó là nơi chồng nằm xuống Cô không muốn đem ra. Chỉ một thoáng sau, Lan lại tự an ủi rằng bản thân chỉ vì muốn kiếm tiền sống cho nên mới phải dai vốn làm ăn. Khi nào phất lên rồi sẽ chuộc lại. Nghĩ vậy, cô ta cũng đồng ý. Ba tháng, chỉ mất đúng ba tháng. Tuấn đã thực sự mở rộng kinh doanh. Đi sớm về khuya, trông vô cùng bận rộn. Tư Lan nhìn thấy cũng sót xa, nhưng phần nhiều là thêm tin tưởng vì nghĩ mình đã chọn đúng người. Thế nhưng đúng vào năm mãn tang của Ba Hưng, một chuyện kinh thiên động địa xảy ra, khiến cho Tư Lan gần như ngã quỵ. Khi cô ta đang kiểm kê lại đơn hàng vừa nhập, một chiếc xe hơi sang trọng chạy thật chậm, trôi đậu sát bên lề đường. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông. Dán dẻ như rất quen thuộc với cửa hàng này Một mạch đi thẳng vào trong Ngồi xuống ghế chờ Từ Lan ngỡ là khách Liền rót nước mời Rồi bắt chuyện hỏi Anh muốn mua sơn gì Anh cứ nói với tôi Rồi tôi sẽ báo giá theo số lượng cho anh tham khảo Người đàn ông tháo kính từ trên mắt xuống dòm Lan một nước từ đầu tới chân Mới hỏi Anh Tuấn Độc Dạ, anh đi giao sơn rồi anh bọn có hẹn trước với chồng em hả? Hẹn gì đâu Tôi muốn tới hồi nào mà không được Vậy té ra anh không có nói với chị Tôi là chủ tiệm này sao? Lời của người đàn ông vừa dứt Là nghe không khác gì trời gầm Hai chân rung rẩy Như không tin nổi vào lỗ tai Anh nói sao chứ? Tiệm này vợ chồng em Tự xây tự mở mà Ờ Thì đúng là như vậy. Lời nói của Lan bị người đàn ông lạ mặt cắt ngang. Rồi anh ta lại nói tiếp. Trước đây vợ chồng hai người xây dựng kiểu gì không rành. Nhưng mà anh Tuấn dai của tôi một khoản rất lớn. Phải lấy cái tiệm này để gắn nợ cho tôi. Hiểu không bà chị? Thi -th -th Thiếu tiền. Vợ chồng tôi không dư thì thôi. Chứ sao lại thiếu? À, anh có lộn ai không? Thùm ạch quá. Tôi làm biến nói với bà chị lớp Kêu ông Tuấn gì đây Lan nửa tin nửa ngờ Bấm số gọi cho Tuấn Khi nghe tin ấy Anh ta dồi dã cúp điện thoại Nhưng lại không về Một mình Lan chật vật cả ngày hôm đó Để đối phó với người chủ nợ không quen Mãi cho tới lúc khuya Hai Tuấn mới lảo đảo sai khước trở về nhà Mùi rượu nồng nặc Bước chân loạn choạn Hắn tháo dép đá vô một góc Đứng khẩn lại Khi thấy Lan vẫn còn ngồi trên bộ salon Ờ... Ủa... Chưa ngủ hả? Hắn nói cho có Rồi lết lại bàn trót một ly nước Mà ực vào cổ họng đang đau rát. Từ Lan cố bình tĩnh ngước lên Trong đáy mắt vẫn còn một chút tin tưởng Dành cho người đàn ông này Người hồi trưa là ai vậy? Ờ... À... <cười> là chú nợ đó. Chú nợ gì? Mà nói cái tiệm này đã cán cho ổng là sao? Tuấn nốc cạn ly nước, thở hắt ra. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn Lan, ánh mắt đỏ ngầu, dường như đã hết muốn diễn trò. Ừ, tiệm mất trò, không còn là của mình nữa. Vậy, vậy mấy năm nay anh nói làm ăn lên. Tiền lợi đâu mà để sang tiệm. <cười> Tôi lấy tiền mua đất. Tuấn lại im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn xuống nền nhà mà bật cười. Rồi mới nói một câu. Lan chừng hững chẳng hiểu anh ta nói cái gì. Lan đã đem đất nhà đi cầm cố để mở tiệm. Này hắn lại đi sang tiệm để mua đất sao? Nhưng có lẽ hai Tuấn cũng biết những câu hỏi đang chạy trong đầu Lan. Nên hắn trả lời luôn, để cô ta không cần phải gặn. Ngày đó, em đem đất với nhà đi cầm, để hùng giống mở tiệm. Đúng là anh có đem cầm. Tiền cũng đem về cho em đếm đủ phải không? Hắn khận lại một nhịp. Lan càng chăm chú để nghe thêm. Tiền đó là tiền của anh. Là... Anh cho em dai tiền đó Hả? <cười> Tại em ngu Nên chuyện gì em cũng giao cho anh làm hết Em chỉ biết có đếm tiền Cả tên người cho dai là ai em cũng không coi <cười> Thì ra Tuấn tên thật là Bùi Thanh Sang vì quá tin tưởng hắn Từ Lan không chút nghi ngờ Lúc ký tên cầm cố Sang cũng sắp xếp chỉnh chu cả một màn kịch Cho người đóng giả Hồng lừa được người đàn bà ngu muội này Kết quả bây giờ Lan mất luôn tiệm Còn Tuấn thì khác Hắn đã có được mảnh giường Và căn nhà của ba Hưng Mục đích của Sang đã hình thành từ rất lâu Trước cả khi hắn bắt đầu cặp kè với Lan Cụ thể là sau khi cha của Hưng chết Ông Chính vốn có hai người vợ. Người vợ đầu là mẹ của Tuấn. Nhưng sau khi quen biết mẹ Hưng, ông đã bỏ rơi vợ và đứa con trai để ở cùng tình mới. Mẹ của Tuấn đau khổ ôm con đi làm ăn xa xứ, rồi cũng mất nơi đất khách quê người. Còn ông Chính, sống với người vợ sau, sinh ra một đứa con trai, chính là ba Hưng. Khi ông Chính chết, Tuấn cũng có mặt nhưng ông chẳng ngó ngàng gì tới hắn ta. Toàn bộ đất đai tài sản đều trao hết cho đứa con trai út. Kể từ giây phút đó, mối hận thù đã gieo sâu trong lòng gã đàn ông này. Tuấn ở lại huyện mở một tiệm sơn nhỏ làm ăn, âm thầm lập kế hoạch từng bước tiếp cận gia đình người em út. Nhưng bà Hưng vốn có tính nghi kỵ, không ưa anh hai mình, cấm cửa không cho hắn léo hắn tới. Dù vậy, người ngay rút cuộc vẫn không đấu được kẻ gian. Mảnh đất ông chính trao cho Hưng sau bao vòng xoay cuối cùng lại rơi vào tay Tuấn. Hiện giờ Lan đã không còn khả năng trả nợ cũng không thể chuộc lại miếng đất bắt buộc phải sang tên cho chủ nợ. Tuấn lúc này nằm kèo trên hắn cũng không thèm cả nể gì. Bây giờ đó hoặc là em sang tên hết lại cho anh. Hai là anh khởi kiện dân sự Yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo Vậy thôi Hắn nhúng dài một cái Cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh hả hi Thì sao lâu nay Anh đã có ý định lừa tôi Yêu đương con mẹ gì Mày gạt tao thằng chó Tuấn trợn đôi mắt đầy hung hẳn Lập tức ngồi bật dậy giáng một cái tát vào mặt người đàn bà Khi Lan ngã sóng xoài ra ghế, hắn còn leo lên người cô, nắm tóc mà ghi chặt. Những lời hắn buông ra, câu nào cũng hầm hầm sát khí. Sao gọi là lừa? Cái đó là tính trước. Tao không phải là thằng Hưng. Tao không có ngu như nó. Mày với nó đúng là nồi nào úp dùng nấy đó. Một cặp ngu như bò hắn dập mạnh đầu Lan xuống ghế rồi lại nói tiếp mày tưởng tao thèm mày hả con đĩ với tao mày cũng là con đĩ chẳng thua kém gì đâu mày có cái gì mà mày muốn tao phải yêu thương phục tùng mày như thằng Hưng hả mày còn trinh hả hay là mày sẽ chung thủy với tao tới suốt đời Tuấn càng nói càng nổi sùng thiên Hắn bổ sung thêm một cái tác nữa lên mặt Lan. Cái hạng đàn bà bỏ chồng như mày á, thì cắt gì còn cho cái? Hết thằng này cưới tới thằng cắt trôi. Chắc vì tao đã là thằng cuối cùng hả? Nói tới đây, Hai Tuấn mới chịu thả đầu tư Lan ra. Cô ta choán dáng mặt mày, nhưng vẫn nghe rõ từng câu chữ miệt thị. Sự nhục nhã đắng cay lúc này với Tư Lan Là không thể diễn tả nổi Á nằm thừ ra Đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà Tuấn lão đảo bước vào phòng tắm Trả lại căn nhà một khoảng không im phăng phát Chỉ còn tiếng nấc khẽ của Tư Lan Ngay giây phút này Cô ta mới nhận ra Mình đã mất chồng Mất đất Mất nhà Và đang mất luôn cả quãng đời còn lại Khi hai tuấn trở ra, căn nhà đã không còn bóng dáng tư Lan. Cô gom quần áo vào một cái túi gọn, xách theo cuốn sổ hồng rồi âm thầm rời đi. Đêm nay chẳng khác mấy với hai năm trước, lúc cô bị hương đánh và bỏ nhà theo nhân tình. Chỉ khác rằng lần này đã không còn ai bên cạnh cô ta nữa. Lan về tới căn nhà cũ khi trời gần sáng. Con đường nhỏ dẫn vào nhà Ngập lá chuối khô Cỏ dại một lan sát chân tường Cánh cửa gỗ mục nghiêng hẳn sang một bên Chỉ cần đẩy nhẹ Là phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài Căn nhà im phăng phắc Không hơi người Không đèn đuốt Chỉ còn ẩm mốc bụi bặm Trộn lẫn mùi thời gian Làng đứng rất lâu ngoài thềm Hai tay ôm chặt vỏ quần áo đậu tóc rối bời, trên má hằn vết bầm chưa kịp tan, môi sưng, một bên trán đau buốt còn chưa dứt. Sàn xi măng lạnh ngắt khi cô bước vào, Bạn nhện dăng đầy mấy góc tường cũ. Lan đặt giỏ xuống, đi về phía bàn thờ chồng. Một ánh lửa sẹt lên. Di ảnh của Hưng với đôi mắt buồn hiu rệu rã, như đang nhìn thế vợ. Lang không khóc, cô ta không còn tư cách gì để khóc nữa. Những quả báo này chẳng phải là đều đáng nhận lãnh hay sao? Trong đầu Lang hiện lên khuôn mặt của Tuấn lúc khắn trở mặt. Cái nhìn lạnh tanh, giọng nói khinh khỉnh, với bàn tay thô bạo tác thẳng vào mặt Lang. Lang siết chặt các khớp ngón tay. Lúc này mới hiểu thứ bám díu bấy lâu nay không phải là tình yêu. Mà là một cái hố sâu Đang từ từ chôn sống mình Sau khi phát hiện Tuấn đã âm thầm thao túng Chiếm gần trọn mảnh vườn chuối Và cả căn nhà cũ của ba Hưng Từ Lan đã rời bỏ hắn Giờ đây Tài sản duy nhất còn đứng tên cô Chỉ là mảnh đất Chính Tuấn đã từng dẫn cô đi mua Nếu bán được nó Dù lỗ bao nhiêu Lang cũng phải gom tiền trả nợ cho hắn, giữ lại căn nhà và mảnh giường này. Nhưng một người đàn bà không nơi nương tựa như Lang thì chẳng dễ gì qua mặt được Tuấn. Sáng hôm đó, Lang kẹp chặt cuốn sổ hồng trong túi sách, khóa cửa bước ra đường. Bị lừa một lần rồi, Lang sợ lắm, chỉ dám tin những nơi có uy tín rõ ràng. Gian phòng môi giới nằm ngay mặt lộ huyện. Tấm bảng xanh treo ở trước ghi, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bất động sản Minh Phát nhận ký gửi mua bán nhà đất. Làng đứng đó dài dây, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên ngồi sau bàn ngước lên. Chị cần mua hay là bán đất? Dạ, em muốn bán, bán gấp. Làng rút cuốn sổ hồng đặt lên bàn. Người đàn ông mở ra xem kỹ từng trang, sau đó nhập số thửa, số tờ vào máy. Ông ta còn gọi thêm một nhân viên khác lại, đứng trước bản đồ quy hoạch, vừa chỉ trỏ vừa đối chiếu. Tiếng gõ bàn phím lách cách gian lên. Lan ngồi ở ghế chờ, hai tay nắm chặt vào nhau, mồ hôi thấm dần sau lưng áo. Khoảng 10 phút trôi qua nặng nề, người đàn ông quay lại hỏi, Chị mua miếng đất này bao lâu rồi? Dạ, cỡ một năm mấy. Anh ta khép cuốn sổ, đẩy nhẹ về phía Lan. Tôi nói thiệt. Miếng đất này nằm trong quy hoạch giao thông. Phần lớn diện tích thuộc diện thu hồi trong vài năm tới. Đất dạng này bán rất là khó, mà giá thấp lắm. Lan nghe tim mình hụt xuống. Những lời Tuấn từng nói về đền bù cao. Mở đường, lợi gấp đôi ủa về như dao cứa Vậy, vậy có bán được không anh? Em cần tiền gấp lắm Mua thì vẫn có người mua Nhưng mà họ ép giá dữ lắm đó chị bán lúc này coi như là bán thấu đó Lan cuối đầu Cổ họng nghẹn lại Cô ta đã hiểu Không phải là Tuấn không biết Mà là cố tình đẩy cô vào Tư Lan lặn đi một lúc, rồi quay lại bàn. Giọng khàn đi. Anh à, nếu mà bán á, thì miếng đất này có hơn 100 mét vuông. Giá khoảng bao nhiêu? Chới mà tình trạng quy hoạch hiện tại, nếu mà có người mua chắc khoảng 60 triệu. Bao nhiêu anh? Khoảng 60. Cùng lắm là hơn được chút. Hai lỗ tai Lan ông lên. Mặt cô tái hẳn đi. Con số đó thấp hơn gần 10 lần so với khi cô đưa cho Tuấn. Hơi thở cô bỗng nghẹn lại. Bàn tay bấu chặt quay túi như sợ mình khủy xuống ngay tại chỗ. Cô... không... không thể nào. Hồi đó em mua 600 triệu. Bây giờ anh nói bán 60. Cái căn phòng này của anh muốn lừa đảo hả? Chị đừng có nói như vậy đất bình thường thì giá khác, còn đất chính quy hoạch đó là cái giá này. Chị mua lúc đó sao không kiểm tra hồ sơ? Ai làm hợp đồng mua bán cho chị? Họ có nói rõ hay không? Nếu như không thì chắc chắn là chị bị lừa rồi. Lan cười méo sệt, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Tuấn, nụ cười tự tin, lời hứa chắc nịch, từng câu từng chữ bây giờ quá thành nhát giao cứa Còn nếu bây giờ em đồng ý bán Thì bao lâu mới có người mua? Nhanh thì vài tuần Chậm thì vài tháng Mà phải chấp nhận giá thấp Rất thấp nghe vậy Lan nhắm mắt lại Tặc lưỡi thở ra Cô biết mình đã thua sạch hết rồi Mảnh đất mà cô từng tin là chiếc phao cứu sinh Giờ đây chỉ còn như cục đá gian đường Chẳng có giá trị gì nữa Làng cầm cuốn sổ hồng đứng lên Bước ra khỏi văn phòng Mà không còn thấy nổ đường vậy Ngoài kia dòng xe vẫn chạy Trời vẫn nắng Nhưng trong lòng cô ta Mọi thứ đã sụp xuống Thành một khoảng tối mù Chiều xuống rất nhanh Làng thấp thêm cây nhang mới Rồi khép cửa lại cô trải chiếu nằm ngay gian nhà trước cạnh bàn thờ của Hưng ánh trăng mỏng lọt qua mấy khe mái tôn chiếu loan trên dách Lan nhắm mắt không ngủ được trong đầu vẫn dâng dẳng hình ảnh của ba Hưng cô quay mặt vô dách gượng ép mình chìm vào giấc ngủ khi trời đã quá nửa đêm Lan chợt tỉnh vì nghe có tiếng ai vừa gọi tên mình tiếng thị thào rất khẽ Đều đặn gian lên từ ngoài hiên Cô mở mắt Trong nhà tối đặc Bóng đèn ngủ đã tắt từ lúc nào Chỉ còn cây đèn trong Trên bàn thờ ba hương leo lắc Gió ngoài giường thổi vô không dứt Lá cây xào xạc, Tiếng ếch nhái râm rang Như đang thì thầm với nhau Làng cố lóng tai nghe Tiếng gọi ấy lại gian lên Lần này rõ ràng hơn như thể có ai đó đang đứng trong bóng tối ngoài hiên một luồng lạnh chạy dọc sống lưng từ Lan không dám cựa quậy cũng chẳng dám trở mình rồi có tiếng gõ khẽ vào khung cửa sổ tiếng gõ khô khóc chậm rãi khiến cho tim Lan đập mạnh tới mức nghe mồm một trong lỗ tai khi tiếng gõ vừa dứt bên ngoài cửa sổ liền giang lên tiếng khóc tiếng khóc ai quán ấy làm cho toàn thân Lan lạnh cứng như bị ma đè. cô ta muốn la lên nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra nổi một âm thanh. Lan Lan mở trừng mắt nhìn về phía đó sau tấm màn mỏng một bóng người đứng bất động đầu cúi xuống ánh trăng lờ mờ hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Lang nhận ra ngay lập tức đó là Hưng. Làn da anh tái nhợt, đôi môi tím bầm, cặp mắt trũng sâu như bị khoét rỗng. Miệng Hưng rung rung, từng lời thoát ra nghe sao nặng nề và lạnh lẽo. Em ơi, anh chết ngoan. Anh không siêu thoát được. Lang ơi, anh lạnh lắm. Em đốt nhang cho anh nhiều nhiều nghe em Mỗi câu nói gian lên Hơi thở trong lòng ngực của Lan như ngừng lại Lan kéo mền trầm kính người Thân hình co quắp trên chiếu Trong bóng đêm đặc quánh Lan chỉ còn nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn Và giọng nói mệt mỏi U uẩn Của người đã chết Vẫn không ngừng gọi tên mình Em ơi Anh bị người ta yếm rồi Em đi kiếm thầy gỡ cho anh đi <cười> Anh ở đây khổ lắm em ơi Giọng hưng nhỏ dần Rồi tiếng khóc cũng lắng xuống Lan nằm bất động rất lâu Toàn thân cô lạnh ngắt Mồ hôi tráng tuôn ra Mắt nhìn chầm chầm vào quảng tối trước mặt rồi đột ngột tràn tĩnh. Cô thở gấp, ngồi bật dậy thấy ngực đau nhói. Lan nhìn về phía cửa sổ, tấm màn đã bị kéo lệch sang một bên. Gió đêm thổi lạnh buốt vào. Rồi cô ngồi bệt xuống nền nhà, ôm ngực, thở không ra hơi. Đêm đó Lan không dám ngủ nữa, cứ dựa lưng vào chách, nhìn ra khoảng tối bên ngoài cho tới khi trời sáng khi trời vừa hửng, làn trà thấp nhang trước bàn thờ hưng. Khói nhang bay thẳng, mùi hương quyện trong không khí. Cô ta chắp tay, nước mắt rơi khi nhớ tới những lời than khóc của chồng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Làn biết những gì bà Hưng nói có lẽ là sự thật. Nếu đúng là như vậy, cô bắt buộc phải tìm cách cứu chồng. Trước đây khi anh còn sống, Cô đã vô tâm một lần Bây giờ Lan không cho phép mình như vậy nữa Từ Lan lần hỏi suốt mươi ngày Mới tìm được địa chỉ một ông thầy Chuyên gỡ ếm Ở bên Cồn Phụng Cô tới đó hai lần Lần nào cũng âm thầm lặng lẽ ra về. Sau quảng thời gian ở Chí Tuấn Bị con cáo gian trá đó Lừa những cú đao điến Lan cũng học được vài phần bản tánh của hắn Những lời ông thầy nói Cứ cắm sâu vào trong đầu Lan Vừa đáng sợ Vừa ám ảnh Lại gợi lên một mối hận thù Khi mọi thứ đã vượt qua Sức chịu đựng của một người đàn bà đơn độc Lan quyết phải kéo hắn cùng xuống mộ Một buổi sáng Lan gối ít trái cây Thấp nhàn trước bàn thờ của Hưng Rồi lặng lẽ qua sông Đây là lần thứ ba cô tới ngôi nhà đó Con đường đất giữa vườn dừa hôm ấy vắng ngắt, mồ hôi ướt lưng. Căn nhà cấp bốn ợp ẹp với bàn tường bông tróc hiện ra trước mắt. Ông thầy Pháp già đang tưới mấy chỗ cây ngải do chính tay mình trồng. Dường như đã hẹn trước, Tư Lan vừa vào tới sân thì ông đã xách ấm nước ra mời. Lần này tới chắc cô suy nghĩ kỹ rồi ha. Những gì thầy nói với con hôm bữa, con đã hiểu rõ rồi. Con cũng quyết định là sẽ làm. Nhưng ngoài việc gỡ ếm cho cả hai vợ chồng, con còn muốn trả lại phần ếm đó cho người bỏ nó. Lời nói của Lan nay cương quyết hơn nhiều. Bóng dáng người đàn bà khờ khạo, chỉ biết nghe theo suối dục của người khác, cũng không còn nữa. Gió ngoài sông nổi lên, những tán lá dừa ràng rạc, khói nhang mờ mịt tỏa ra từ trong căn nhà. Tư Lan nhìn thấy trên bàn phép có một lá trầu tươi, một hạt cao khô và một miếng ngải. Thầy gom hết bỏ vào trong một ly rượu rồi đặt lên bàn thờ. Sau khi làm rằm niệm chú, vẫy gọi linh khí đất trời, những luồng khí lạnh bút lập tức chạy dọc sống lưng của Lan. Thầy cầm ly rượu đi vòng quanh bàn thờ chín vòng. Chừa đi vừa niệm chú Lá trầu trong ly nhanh chóng quá đen xì Không còn nổi trên mặt nước Mà từ từ chìm xuống Điều đó chứng tỏ phần ếm Quả thật đã nằm trong người tư lan từ rất lâu Phần ếm này của cô Người kia đã dùng máu của chính mình để yếm Không vẫn có vậy thôi đâu Trong nội tạng của cô bây giờ Cũng đang chứa rất nhiều bùng đen Đình sắc nữa Cô muốn gỡ được yếm Thì bắt buộc phải lấy ra Nghe tới đó Từ Lan càng kinh hãi, Chỉ biết gật đầu lia lịa, Phó thác hết cho thầy Ông thầy Pháp lấy thêm một nắm ngải tươi Giả nhuyễn cùng một ít muối hột Đảo đều trong lòng bàn tay Mùi tanh Cay, mặn Quyện lại nồng nặc tới mức Lan vừa ngửi đã thấy mắt ói Thầy đổ hỗn hợp ấy vào trong một cái nồi đất đặt ngoài nắng gắt Thành nồi ám khối đen xì Như đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc lễ Rồi kéo Tư Lan ra giữa sân Cô ngồi đây Tôi làm gì cô cũng phải tráng chịu nha Mặt trời đứng bóng Nắng như đổ lửa Nền đất nóng hầm hập sộc thẳng lên mặt người Lan vừa ngồi xuống Đã thấy mồ hôi túa ra khắp lưng Áo ướt dính sát vào da thịt Thầy cầm lấy con dao nhỏ màu đen Đặt lên trên bàn thờ Mũi dao mảnh và sắc bén lắm Không cho Lan kịp phản ứng Thầy rạch ngay một đường dài Chừng ba phân Lên trên cánh tay cô Dích cắt không quá sâu Chỉ vừa đủ cho máu chảy Một dệt máu tươi trào ra Thầy liền kệ tay cô vào cái nồi đất Nhỏ vô đây Làng trung rảy đưa tay Để từng giọt máu của mình Rơi vào trong nồi Ngay khi giọt máu vừa rơi xuống Thầy liền bắt đầu niệm chú Giọng dồn dập Tinh bùa quy chủ Quyết mạch giao thông Hiểm tà trở về Trời đang lúc nắng gắt Bỗng có gió lạnh nổi lên Tần luồng gió rít qua hàng trào Mái hiên quất dầu da thịt lan lạnh bút trong tiếng gió dân dãng lan nghe có tiếng ai đó khóc than lúc xa lúc gần lúc lại kề sát bên dặn tay đôi mắt cô bắt đầu đảo nhanh như đang dội theo những âm thanh quái dị đó thầy đốt thêm lá bùa đỏ chờ cho bùa cháy gần hết rồi thả thẳng cho vào nồi dùng tay khuấy lên đưa cho lan và bắt cô phải uống mùi tanh mùi ngải mùi tro bùa lẫn mùi máu bốc lên khiến cơ thể lan bắt đầu phản ứng nhưng đã đi tới nước này rồi cô ta không còn ngần ngại nữa dứt khoát bưng lấy và uống một hơi khi nước bùa trôi vào cổ họng lập tức nóng rát như có lửa đốt bụng lan quặn thắt dữ dội chưa kịp đứng dậy Thì đã quỵ xuống Nôn thốc ra nền đất một bãi đen xì Sệt quánh Lẫn với máu tươi Cùng thứ mùi tanh khó chịu đến nghẹt thở Làng ho lên sặc sụa nước mắt nước mũi trào ra Toàn thân rã rời Thầy không hề ngạc nhiên Đỡ cô vào ngồi trên tấm chiếu trước bàn thờ Ông lấy chỉ đỏ quấn quanh cổ tay Rồi tới cổ chân cô Cuối cùng thầy trao cho Lan một lá bùa hộ thân Cô đem về Trôn dưới gầm giường chỗ cô ngủ Cái phần ếm trong người cô tôi gỡ ra gần hết rồi Mốt cô chịu khó đi thêm ít lần Sẽ thấy bớt dần rồi mới hết Còn phần giông hồn chồng cô nữa Tiện tôi làm một lần luôn cho Thầy để Lan ngồi nghỉ một chút Lúc này cô đã quá mệt Lan nhìn thấy ông thầy già ấy lấy ra bốn tờ bùa có màu sắc khác nhau, viết lên đó những chữ phù bằng máu gà còn lại trong nồi. Những lá bùa ấy sau khi làm phép xong thì được giao lại cho Tư Lan. dặn cô đem về nhà, chôn ở bốn góc nhà. Ngài nơi ngày đó ba Hưng đã tự tử. Khi ấy linh hồn của Hưng mới phá được trấn yểm, không còn bị giam cầm mà được siêu thoát. Thầy còn dặn Tư Lan rất kỹ. Trước đây đó, người bỏ ếm cô chôn trước cửa nhà cô một lá bùa. Tới bây giờ vẫn còn. Cô về làm sao đào được lá bùa đó lên, rồi đem đi đốt. Nếu để lại, thì chồng cô cũng khó mà giải cái phần trấn yếm này được. Dạ, con về sẽ ráng kiếm cho ra. Thầy còn dặn gì nữa không thầy? Ờ, còn người đã bỏ bùa vợ chồng cô đó Nội trong nay mai sẽ nhận được phần yếm quay vậy Mỗi hậu quả mà vợ chồng cô đã chịu Thì người đó cũng sẽ phải chịu Những câu cuối cùng của thầy trước khi tư lan rời đi Khiến cho cô càng thêm quyết tâm Dù có phải sới tung sân nhà Hay cả dường chuối phía sau Cô cũng phải tìm cho ra lá bùa yểm đó Quảng sân trước nhà rất rộng Đất khô loang lỗ chỗ cứng chỗ mềm Đứng giữa sân Làng bỗng thấy hụt hẳn Vì không biết Tuấn đã chôn bùa ở hướng nào Chỉ biết nó nằm đâu đó ngay trong chính sân nhà này Làng cầm cuốc đứng lặng rất lâu Gió thổi qua hàng chuối phía sau nghe xào xạc Còn căn nhà thì im văn phắc Như đang nín thở nhìn theo Trước đó Từ làng đã đốt nhang khấn với chồng Để anh thông linh chỉ điểm Mong có thể mau chóng tìm thấy bùa Rồi cô bắt đầu đào nhát đầu tiên Đất cục dăng ra khô khốc. Tới nhát thứ hai Tài chân đã bắt đầu mỏi Đào chỗ này một chút không thấy Cô lại chuyển sang chỗ khác Cứ đào rồi nghĩ, nghĩ rồi lại đào Đất cứng làm cho mũi cuốc bật lên tê cả tay Mồ hôi từ Thái Dương đổ ròng ròng xuống cổ Nhưng dù mỏi, dù mệt cỡ nào Tư Lan vẫn tiếp tục Đã quá nửa đêm Những thứ Lan đào lên Chỉ toàn đất đá và rễ cỏ Thời gian trôi qua Hai đầu gối bắt đầu đau nhất Lưng mỏi tới tê dại Lan ngồi thập xuống thở dốc Tim đập như trống đỉnh. Trong đầu dần hiện lên gương mặt của ba hưng và cả những lỗi lầm cô đã gây ra cho anh. Nước mắt Lan tự động thuông ra mặn chát. Cô đứng dậy tiếp tục đào. Chỗ này, rồi chỗ kia. Mỗi ngốc ngách dường như đều bị sới tung. Gia tai của Lan phồng rộp. Đất chín đầy. Khi trăng dần tà, Lan gần như kiệt sức. Cả người run rẩy trong tuyệt vọng cô bổ một nhát cuối cùng rồi giật cuốc lên trong lớp đất khô khốc một cái túi ni lông nhỏ bật ra đó là túi zip miết chặt miệng bên trong là một tờ giấy bùa được xếp thành hình tam giác lang sửng người tay run run quỳ xuống quà lên vừa khóc vừa cười cuối cùng bao công sức của cô cũng đã được đền đáp <cười> tìm được rồi Anh Hưng ơi em tìm được rồi Từ làng nắm chặt lá bùa Trong lòng bàn tay Nước mắt chảy ra không ngừng Toàn thân rã rời Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm Như vừa đặt xuống một tảng đá lớn Cô biết mình không thể quay lại Mọi việc như trước Nhưng ít nhất vào giây phút này Cô đã chuộc được một phần tội lỗi Theo cái rực trái của lá bùa ỉm Hai Tuấn cũng tới lúc phải trả giá Cho những gì mình làm Đang lúc hả hê Hắn mất cảnh giác Không hay tai quả sắp đổ ập xuống đầu Những mối làm ăn đột nhiên rút lui Tiền bạc hùng hạp chỗ nào cũng thành thua lỗ Đêm đêm Tuấn bắt đầu mơ thấy hưng Ban đầu chỉ là chim bao Nhưng dần rõ ràng tới mức Hắn không còn phân biệt được thật giả. Có đêm thấy Hương đứng ngay đầu giường nhìn xuống mình, máu miệng trào ra tanh tủy, nồng nặc mùi thuốc cỏ. Đêm khác lại thấy mình đứng ở bên đò, như kẻ tự sát bước dần ra mé nước. Tới khi nước dân ngang ngực, người ta hô quán thì hắn mới bừng tỉnh. Từ đó hai tuấn lụi bại rất nhanh, tinh thần xuống dốc thấy rõ, Chẳng khác gì ba hưng trước kia Suốt mấy tháng Hai tuấn như cái bóng giật giờ Căn nhà từng ồn ào Bây giờ chỉ còn mình hắn Với cô độc quẩn quanh Mắt trũng sâu Mí nặng triểu như bị đeo đá Nhìn dạo gương không còn nhận ra Được người đàn ông gầy gò, Tóc bạc lưa thưa Da mặt xám quét ấy là ai nữa Đêm định mệnh trời mưa như trút nước sấm chớp lóe sáng cả một khoảng sân hắt vào nhà. Tuấn ngồi dưới hiên tay cầm chai thuốc trừ sâu vừa mới mua với giá ba chục ngàn tay rung rung, hắn vặn nắp mùi quá chất nồng nặc sộc thẳng vào khiến cho dạ dày quặn lên Tuấn nhắm mắt ngửa cổ đổ vào miệng một ngụm nhỏ chỉ đắng trái trác lan từ lưỡi xuống cổ họng rồi bùng lên trong ngực như có lửa đốt. Hắn ho sặc sụa, nước mắt trào ra. Chai thuốc rơi xuống nền nhà. 10 phút sau, cơn đau thực sự bắt đầu. Tuấn cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy dạ dày rồi từ từ xoắn lại. Hắn ôm bụng lết vào trong nhà, quỵ xuống sàn. Mồ hôi tuã ra như tắm những đau đớn quằn quại mà ba Hưng từng trải qua, vợ hai tuấn cũng nếm đủ. Hắn nằm co quắp, mong cái chết tới nhanh như hưng, nhưng nó lại không tới. Cơn đau kéo dài hàng giờ, tới mức hắn cắn rách môi dưới, máu lẫn nước giải chảy xuống cằm. Sự hành hạ của thuốc sâu khiến tuấn hối hận vô cùng. Hắn không ngờ chết cũng khó đến như vậy. Hắn muốn hét lên Nhưng chỉ phát ra tiếng rên khàng khàng yếu ớt Có lúc liệm đi Trong khi chất độc vẫn tàn phá cơ thể Tuấn không muốn chết nè Khi đứng sát lằn tranh sinh tử Hắn đã hèn nhắc Hắn lấy điện thoại tự gọi cấp cứu Đêm đó Cả khu nhà ngoài thị xã được một phen xôn xao Tuấn được đưa tới bệnh viện Sau khi nằm hàng giờ trong nhà cùng với chai thuốc độc. Lúc nằm lên cáng cứu thương, hắn mờ mịt thấy trong góc nhà có một người đàn ông đứng lặng, không rõ mặt mũi, trong tranh tối tranh sáng nhìn theo hắn bị đưa đi. Tuấn thoát chết trong gang tấc, nhưng cũng không còn là Tuấn của ngày xưa. Bệnh viện tỉnh giữ hắn 4 tháng rưỡi mới trả về, thận bị hư hại nặng. Thần kinh trung ương tổn thương nghiêm trọng do ngộ độc phốt pho Khi tỉnh lại, hắn không nhớ nổi tên mình Mắt hai tuấn đờ đẫn, miệng lấp bắp những câu rời rạc, không đầu không cuối M Mưa, mưa, hân, đau, tiền, tiền Tai chân yếu ớt, hắn nằm liệt giường Lúc này người duy nhất chịu quay về chăm sóc Lại là người vợ cũ Khi còn giàu có sung sướng Lúc thịnh thời Hắn chẳng nhớ tới ai Nhưng đến khi phải nằm một chỗ Ăn cần người đút Tả cần người thay Người đàn bà ấy lại quay về Một ngày chồng vợ nghĩa trăm năm Cô Thấm không nỡ bỏ rơi cha của con mình Từ Lan nhìn chị dâu mà lòng hổ thẹn không ngớt. Cô cảm thấy bản thân mình thua kém tới mức chẳng bằng nổi một gốc chân của chị Tham. Tiền viện phí, thuốc men, vật lý trị liệu của Tuấn đã ngốn gần hết số tiền còn sót lại sau khi bán nhà bán đất. Mai cho Tư Lan. Trong lúc các y bác sĩ còn đang vật lộn với thần chết để giành lại sự sống cho Tuấn. Ở nhà cô cũng lấy lại được cuốn sổ nhà đất của ba Hưng Giấy dai mượn cũng bị xé bỏ Mùa mưa năm đó Khi mọi chuyện với Tuấn đã khép lại Từ Lan lặng lẽ rời khỏi căn nhà cũ Cô không mang theo tiền bạc gì Chỉ có một túi giải nâu Một bộ đồ giản dị Và bài dị của ba Hưng Được bọc trong tấm giải điều. Con đường lên chùa nhỏ và quanh co Mưa rơi lất phất, đất sình lầy lội. Lan đi chậm từng bước, mặt đất dưới chân ướt như muốn níu người đi. Tuy mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng lòng tư Lan lại nhẹ nhõm lạ thường. Trước cổng chùa, cô quỳ xuống, cúi đầu thật lâu. Lan không xin phước, chẳng cầu duyên, chỉ mong được trả hết những gì mình còn nợ. Cô gửi bài vị ba hưng trong gian thờ nhỏ phía sau, tự tay thắp nhang, chấp tay rồi khấn: Từ nay, anh ở lại đây với em. Nợ trần đời của em, em sẽ trả cho anh tới khi nào em tắt thở. Giống như anh đã nói, đời này ta sẽ mãi là vợ chồng của nhau. Lan ở lại chùa, quyết định cạo tóc, mặc áo nâu sòng nhìn khối nhang bay mỏng, lòng cô ta thấy êm áng lắm. Đêm ấy trong giấc mơ, cô thấy hưng đứng từ xa khẽ cười, gật đầu một lần cuối, rồi quay lưng đi vào màn sương. Kể từ đó, lan không mơ thấy anh nữa. Chờ ở đây chỉ còn lại khói mây, chuông chùa và một người đơn bà đã đi hết một vòng nghiệp quả.